Thông chi đi xuống, làm khắp nơi để cao cảnh giác, nhất định không thể có làm cho bọn họ xoay người cơ hội. Bọn họ liên hợp ở bên nhau vậy có thể một tá tẫn, càng nhiều người cùng nhau như vậy có thể bắt lấy nhược điểm cũng liền càng nhiều, sẽ không sợ làm không vượt bọn họ. Cùng hắn đội hình không giống nhau, bọn họ đều là huynh đệ liên hợp, hơn nữa đều là có giá tâm huynh đệ cùng nhau liên hợp, tuy rằng cùng nhau hợp tắt rồi, nhưng là lẫn nhau chi gian tín nhiệm độ không đủ, vậy càng dễ dàng đi hướng diệt vong. Nguy Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo cũng không nghĩ tới bọn họ một đôi nhi nữ tiệc đầy tháng cư nhiên còn có như vậy công hiệu, đều nói phú quý hiểm trung cầu, như vậy cũng hảo, bên này sự còn cần thiết sớm ngày giải quyết bọn họ cũng có thể sớm ngày trở về Tiểu Sơn Thôn, so với nơi này phùn hoa bọn họ càng thích Tiểu Sơn Thôn một mặt cùng ô nhu. Đồng dạng bọn họ cũng rất rõ ràng bọn họ tình cảnh hiện tại, nguyên nhân chính là vì sự tình là bọn họ gây ra. Cho nên ấn đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tính cách sợ là sẽ hạ độc thủ, bất quá bọn họ là vì ai làm việc, vì ai bị liên lụy A. con dung hỏi sao, đó chính là thái tử A. Nói như thế nào người này thân an toàn hắn muốn phụ trách đi. Tử dạ hiên cũng rất hào phong cho một bộ phận người âm thầm bảo hộ bọn họ. Tuy rằng nói như vậy, bất quá hoàng tiểu xảo cho rằng chính mình mệnh vẫn là nắm giữ ở chính mình trên tay tương đối hảo. Chứ bỏ thái tử người ngoại. Bọn họ còn chính mình đều động chính mình một bộ phận nhân thủ, ngay cả tiểu An An cũng chuẩn bị hào chút dự vật, chỉ cần không cường sấm nhà bọn họ, bằng không hắn làm cho bọn họ có đi mà không có về. An toàn khởi kiến, Ngụy Thành Tuấn vẫn là đem trước mắt tình huống cùng ngụy quốc công bọn họ nói. Chuyện này sau khi đi qua, ta tính toán mang theo xảo nhi các nàng hồi trấn nhỏ đi, nếu có thể ta hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngụy Thành Tuấn muốn cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị. Muốn nói Ngụy lão phu nhân cùng Ngụy phu nhân đó là một chút vấn đề cũng không có, dù sao nhi tử tôn tử ở nơi nào các nàng liền có thể ở nơi nào. Để cho Ngụy Thành Tuấn lo lắng chính là Ngụy Quốc Công, hắn có thể hay không buông trong tay quyền lợi xu với bình phạm. Ngụy Thành Tuấn vừa nói sau, Ngụy Quốc Công không có nói nữa. Xong việc, hắn đem Ngụy Thành Tuấn gọi vào phòng, hai người ở bên trong nói chuyện thật lâu, ra tới thời điểm Ngụy Thành Tuấn đầy mặt cười có thể nhìn ra được hắn thuyết phục ngụy Quốc công chương 697 nhiệt tình ban đêm mới vừa nghe đến Ngụy Thành Tuấn nói muốn từ bỏ kinh thành hết thảy trở lại tiểu Sơn trước khi ngụy Quốc công sát thật trong lòng thập phần không muốn phải biết rằng Quang Tông Diệu tổ là mỗi người đối gia tộc một phần trách nhiệm vì phu từ Nguyên Lai tiểu quan cho tới hôm nay Thỉnh cực nhất thời đã trải qua nhiều ít phủ phủ trầm trầm việc này muốn đặt ở trước kia Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý chính là đã trải qua nhi tử vì nước hy sinh thân mình sau cái loại này tuổi già không nơi nương tựa lao không chỗ nào dựa vào nhật tử. Hắn tỉnh ngộ lại đây, lại nhiều tài phú, lại nhiều danh dự, lại nhiều quyền thế, đều không bằng người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau. Nhưng là hắn có hắn kiêu ngạo, hắn có hắn lý tưởng, bởi vậy, hắn cùng tôn tử đã ước định hảo, sự tình qua đi, bọn họ có thể theo tôn tử cùng trở lại hương chấn. Nhưng là nếu quốc gia gặp nạn, ngụy ra con cháu cần thiết toàn lực ứng phó, lại lần nữa phản hồi trên chiến trường, thề sống chết bảo vệ quốc thổ. Ngụy thành tuấn vui vẻ đồng ý, đối với hắn tới nói tím đêm quốc là tổ phụ quốc cũng là Hàn Quốc, nước bị bảo hộ thổ dân người có trách, thân là ngụy ra con cháu thời điểm mấu chốt lại sao lại có thể thờ ơ đâu. Đông đi xuân tới, thu tới xuân đi. Nháy mắt đã hơn một năm thời gian lại đi qua. Nguyễn Phủ một đôi song bảo thai cũng thất tha thất thể bắt đầu học bước. Đi ở Kinh Thành trên đường cái, hết thể cùng thường lui tới giống nhau náo nhiệt phi Phàm. Chỉ có số ít người cảm giác được trong đó không đúng, thấy giống nhau náo nhiệt phi phạm trên đường cái. Trên thực tế tại đây đã hơn một năm, có không ít đại thương gia đã dọn ly Kinh Thành. Tuy rằng là sinh ý, nguyên lai ở Kinh Thành làm, chính là gia quyến tất cả đều đã rời đi Kinh Thành. Đại bộ phận người đều tin bọn họ nói từ. Đáng tiếc chỉ có tiểu bộ phận người biết, bọn họ theo như lời lá dụng về cội kia đều là giả, có lẽ là bọn họ mặt khác thu được tiếng gió, cũng có lẽ là bọn họ nhảy bén tính so cường, chỉ là đáng tiếc đều chỉ có số rất ít người biết. Mà Ngụy Thành Tuấn cũng càng ngày càng nội, thường xuyên đi sớm về trễ, nếu không phải trên giường rõ ràng dấu vết Hoàng Tiểu Xảo đều mau hoài nghi hắn có phải hay không buổi tối không về nhà. Ngẫu nhiên gặp mặt, Hoàng Tiểu Xảo cũng vì hắn đau lòng rõ ràng quầng thâm mắt cũng không biết hắn bao lâu không có ngủ quá vừa cảm giác hào giác. Lại đau lòng hoàng tiểu xảo cũng nhịn, vì về sau người một nhà an bình nhật tử bọn họ chỉ có thể vất vả mấy năm nay. Vì giảm bất ngủ thành tuấn gánh nặng, hoàng tiểu xảo đem một đôi nhi tử giao cho ngụy phu nhân mang, chính mình toàn thân tâm đầu nhập đến sinh ý thượng. Ngay này, hoàng tiểu xảo ra khỏi phòng sau phát hiện ngụy thành tuấn phá lệ sớm đã trở lại, chính ngồi với hai hài tử chơi mà tiểu an an cùng nhã hân tỉ nhi ngồi ở một bên hỗ trợ chống chừng một màn này làm nàng đỏ hốc mắt. Kỳ thật mặc kệ thời đại nào, dân chúng yêu cầu kia đều là giống nhau ăn no mặc ấm trụ hảo, vô chiến loạn vô ước hiếp sinh hoạt có bảo đảm, ai đương hoàng đế kỳ thật bọn họ cũng không phải như vậy để ý ở tồn tại trước mặt, huyết thống gì đó đều là vô nghĩa. Vất vả. Ngụy Thanh Tuấn thấy hoàng tiểu xảo ra tới, ôm trong tay hai đứa nhỏ đi hướng nàng. Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng lắp đầu, chỉ cần người một nhà khỏe mạnh ở bên nhau, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý. Bởi vì Ngụy Thành Tuấn sớm về, người một nhà khó được vượt qua một cái đoàn viên ban đêm. Ban đêm, Hoàng tiểu xảo cảm giác được không thích hợp, một ngày không thấy như cách tam thu này tiểu biệt tháng tân hôn nàng hiểu, chính là này cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình rào rật đi, bên ngoài thiên đều đã hơi hơi trắng bệnh hắn còn không có kết thúc. Nàng đều đã nhớ không được đây là nàng vài lần hôn mê lại tỉnh, hạ thân kia ma đau nói cho nàng tình hình chiến đấu kịch liệt ta. Chương 698 nhiệt tình sau lưng. Ngươi lời nói thật cùng ta nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hoàng tiểu xảo cuối cùng một lần tỉnh lại đã thiên tờ mở sáng. Chính là nàng cũng không có quyền trong lòng nghi hoặc. Ngụy Thành Tuấn đang chuẩn bị tắt chiến đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy nàng hỏi chuyện sửng sốt một chút, nhìn nàng, lắc đầu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi đâu. Ngươi xem chúng ta này không phải hơn phân nửa tháng không có làm, lại nói phía trước ngươi hoài hài tử ta nhịn lâu như vậy, này không phải nghẹn lâu tưởng ngươi mới như vậy. Hoàng tiểu xảo nghe Ngụy Thành Tuấn nói này nói bậy mặt xoát đỏ, chính là này cũng không đại biểu cho nàng tin tưởng lời hắn nói, ngươi thật sự không nói, nếu đến lúc đó thật làm ta biết ngươi có chuyện gì gạt ta, như vậy về sau ngươi đều đừng nghĩ lại tìm ta. Hoàng thiểu xảo biết Nguyễn Thành Tuấn lo lắng nhất chính là nàng rời đi, chính là nàng không thể không dùng cái này tới buộc hắn. Hắn hiểu biết chính mình này có chính mình hiểu biết hắn giống nhau, phải biết rằng hắn nhất cử nhất động, nàng đều có thể giải đọc ra không giống nhau tin tức. Nếu nói hắn không có lừa nàng, kia đều là nói kia đều là nói chuyện ma quỷ. Nghĩ đến này nàng liền không lý do hoàng hốt. Hắn nhiệt tình như hỏa không phải chưa từng có. Chính là giống lần này như vậy đem nàng hướng chết làm kia thật đúng là chưa từng có, cho nàng cảm giác vậy giống quyết biệt trước cuối cùng một đêm dường như. Ngụy Thành Tuấn quả nhiên giống bị chọc chúng tử huyệt giống nhau dừng một chút, tuy rằng nói chuyện này sớm muộn gì nàng vẫn là phải biết rằng chính là trước mắt không phải hẳn là làm nàng biết đến thời điểm. Nếu hắn một khi đã biết, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Hoàng Tiểu Xảo biết do Ngụy Thành Tuấn không có nói thật, Chính là mặc kệ nàng như thế nào cưỡng bức rụ rô hắn như cũ cắn chặt răng một chút khẩu phong cũng lộ ra. Như vậy hắn làm nàng cảm thấy tâm hoảng hoảng. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này đột nhiên bận rộn, nàng không thể không hoài nghi, có phải hay không bởi vì chuyện này. Nếu thật sự bởi vì chuyện này hắn. Hoàng tiểu xảo nghĩ đến hôm nay như vậy không muốn sống khắc thường, nàng linh quang trật lué, ngươi tưởng đem ta cùng bọn nhỏ tiện đi, sau đó chính ngươi lưu lại giúp đỡ thái tử. Hoàng tiểu xảo thực khẳng định mà nói, Ngụy Thành Tuấn tuy rằng chỉ là rất nhỏ rừng một chút, chính là Hoàng tiểu xảo biết chuyện này nàng đoán đúng rồi. Nguyên nhân chính là vì đoán đúng rồi, nàng đối Ngụy Thành Tuấn đó là giận từ giữa tới, tức giận lúc sau càng là hoàn khí, nàng ngẩn đầu gắt gao nhìn Ngụy Thành Tuấn hai mắt đỏ bừng, nguyên lai ngươi chính là như vậy tính toán, ở ngươi trong mắt phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi. Nói xong, nàng đưa lưng về phía Ngụy Thành Tuấn ngủ hạ Không hề có cảm giác được chính mình những lời này có cái gì không đúng, nàng hiện tại chỉ biết chính mình thực thương tâm. Tuy rằng biết rõ hắn là vì chính mình hảo, chính là hắn cách làm nàng thiệt tình không tiếp thu được. Ở nàng xem ra, bọn họ chính là một cái chính thể, mặc kệ bất luận cái gì khó khăn tai nạn, nàng đều nguyện ý bồi nàng cùng nhau vượt qua, cho dù là chết. Tuy rằng như vậy đối hải tử tới nói thực tàn nhẫn, chính là, nếu hắn ở chính mình bên người, Đối nàng lại làm sao cũng là một loại tàn nhẫn. Tưởng tượng đến chính mình sẽ không ở hắn bên người thời gian, hắn có lẽ sẽ xuất hiện sự, nghĩ đến hắn khả năng không bao giờ có thể bồi ở chính mình bên người, nàng liền hoàng hốt, đau lòng, như đau dạo. Nguy Thành Tuấn bất đắc dĩ mà đấm đấm văn dường, hắn biết chính mình rốt cuộc không có biện pháp lừa gạt nàng. Nghĩ trong khoảng thời gian này, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử động tắc càng ngày càng nhiều, có lẽ cuối cùng thu thời gian liền tại đây một hai tháng nội. Hắn lo lắng bọn họ mẫu tử bình an, nghĩ đem bọn họ trước đưa ra đi tránh đi đánh sâu vào, kể từ đó, hắn cũng có thể an tâm làm cuối cùng một bác, chuyện này qua đi bọn họ một nhà liền có thể quá thượng bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Chương 699 muốn đi đâu đi đâu? Nguyên tưởng rằng chính mình đã đem hắn bạch trần, hắn sẽ cùng chính mình nói rõ ràng. Chính là Hoàng Tiểu Xảo không nghĩ tới chính là nàng đợi đã lâu, Ngụy Thành Tuấn Lăng là một câu cũng không có nói. Lần này tử đến không được, tuy rằng biết hắn là vì chính mình cùng hài tử hào, chính là Hoàng Tiểu xảo nhịn không được, nguyên lai ở trong lòng của ngươi ta chính là không thể đủ cùng ngươi cộng hoạn nạn người. Người sao lại có thể đánh tốt với ta lá cờ như vậy tới thương tổ ta? Hoàng Tiểu xảo nói đến kích đọc khi, nước mắt chảy ra. Ngụy Thành Tuấn này vừa thấy biết chính mình thọc tổ hông vào vẽ, phải biết rằng hai người bọn họ thành thân nhiều năm như vậy này vẫn là hắn lần đầu tiên chọc nàng sinh khí khóc. Nấy mắt hắn luôn uống, bàn tay to vươn đi liền tưởng giúp nàng sát đi kia nước mắt, chớ khóc. Tay còn không có voi qua, Hoàng thiểu xảo một cái xoay người đem hắn tay chụp đi rồi. Nếu ngươi không nghĩ ta ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi liền không cần lo cho ta. Nói xong cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái ngụy Thành Tuấn liền nhớ tới giường đi ra ngoài. Nguy Thành Tuấn mã thượng hoảng loạn ôm nàng, ngươi đi đâu? Ngươi không phải không hy vọng ta ở chỗ này sao? Vậy ngươi còn quản ta đi nơi nào? Hoàng tiểu xảo nói hoán khí nhưng trọng. Lúc này nhưng đem Ngụy Thành Tuấn thiệt tinh dọa, nhìn Nương Tử vẻ mặt nghiêm túc, Ngụy Thành Tuấn biết chính mình hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, như vậy Nương Tử này vừa ra đi khả năng liền thật sự rốt cuộc hống không trở lại. Phải biết rằng hắn cho tới nay đều có một cái khúc mắc bởi vì Nương Tử tới quá thần kỳ cho nên hắn cũng sợ nàng cũng như vậy thần kỳ ở hắn bên người rời đi. Nương tử cho tới nay đều là cái có chủ ý người, hắn ở rất rõ ràng. Cùng với như vậy vĩnh viễn mất đi nương tử, chi bằng đem nàng lưu tại chính mình bên người, cùng lắm thì hắn lại chu đáo chặt chẽ bố cục một chút, thề sống chết bảo hộ nương tử các nàng. Ta sai rồi, nương tử ta sai rồi, có thể chứ? Ngụy Thanh Tuấn gắt gao ôm nàng, đem đầu vui ở nàng chỗ cổ, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại, hiện tại liền tính ngươi phải đi ta cũng sẽ không làm ngươi đi rồi. Chúng ta hai vợ chồng không thể cùng sinh nhưng cầu cùng chết. Hoàng tiểu xảo cái chán mạo hát tuyến, có nói như vậy lời nói sao? Cư nhiên hiện tại liền nghĩ chết, bất quá nàng nhịn xuống không có ra tiếng. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bên kia khả năng tại đây một hai tháng nội liền sẽ ra tay. Liền chúng ta biết, bọn họ đã liên kết 10 vạn đại quân bí mật tới rồi kinh thành chuẩn bị bức vua thoái vị. Ta là sợ đến lúc đó mật chúng có sơ làm ngươi cùng hai tử bị thương. Kia so thương ta càng có thể làm ta đau. Ngụy Thanh Tuấn là tưởng cũng không dám tưởng như vậy hình ảnh, nếu thực sự có như vậy một ngày hắn sợ chính mình cũng không có sống sót động lực. Hoàng tiểu xảo tuy rằng không có trải qua quá chiến tranh, chính là nàng ở phim truyền hình chính là xem nhiều. Chiến tranh vô tình, nàng biết, cũng nguyên nhân chính là vì biết cho nên nàng càng không thể phóng hắn một người ở chỗ này, cùng với tâm hoảng hoảng đàng chờ đợi hắn tin tức. Chi bằng bồi ở bên người nàng. Chua ngọt đăng cây, hai người cùng cảm thụ gánh vác. Nếu đã biết đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ tính toán, chẳng lẽ thái tử bên kia liền không có khác ứng đối thi thố sao? Có lẽ chúng ta có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp, đi ứng đối trận này thai nạn làm dân chúng có thể tránh thoát trận này chiến tranh. Hoàng tiểu xảo thập phần rõ ràng chiến tranh sẽ cho nhân dân mang đến như thế nào đại thai nạn cấp quốc gia mang đến như thế nào thật lớn ảnh hưởng. Có một câu kêu một trận chiến trở lại trước giải phóng, kêu tuyệt đối là không có nói sai. Ngắm lại những cái đó bởi vì thế chiến 2 thực chịu ảnh hưởng quốc gia, liền biết chiến tranh cấp một quốc gia mang đến kinh tế tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này chiến tranh có thể dây tắp miễn. Chương 700 khắc khẩu. Thái tử không có cách nào đem chuyện này cùng Hoàng thượng nói, rốt cuộc gần nhất Hoàng thượng bệnh tình không cho phép tâm tình thay đổi rất nhanh, thứ hai nói Hoàng thượng cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Nói không chừng còn sẽ chỉ Thái tử một cái hãm hại huynh đệ tội. Hiện giờ Thái tử cũng đã liên hợp vài vị tướng quân làm tốt kháng chiến chuẩn bị, hơn nữa Thái tử trưởng quảng cấm vệ quân bên này đã làm tốt tương ứng điều chỉnh cùng bố trí, chúng ta chi gian chỉ cần phối hợp làm tốt hậu kỳ công tác chuẩn bị là được. Kế tiếp thời gian, Nguy Thành quân kỹ càng tỉ mỉ cùng Hoàng Tiểu xảo nói bọn họ kế hoạch, có thể nói từ phân công đến cụ thể đều nhất nhất nói đến. Không thể không nói bọn họ chuẩn bị làm được thực sung túc, chính là Hoàng Tiểu Xảo vẫn là không như vậy vừa lòng, rốt cuộc mặc kệ an bài đến lại hảo, cuối cùng vẫn là hai bên đã xảy ra đại quy mô đánh trợn, kể từ đó, trong thành dân chúng khẳng định đều sẽ có bị thương, hơn nữa đối toàn bộ kinh thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ liền không có càng tốt biện pháp sao? Ngụy Thành Tuấn biết Hoàng Tiểu Xảo trong lòng suy nghĩ, hắn cùng nàng giống nhau đều là từ nhỏ sơn thôn ra tới. Đối bình dân dân chúng có chút không giống nhau tình cảm. Chính là này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đó là môi triều tân đế đăng cơ đều sẽ phát sinh sự tình. Những việc này, bọn họ cũng tránh không được. Thái tử bọn họ đã tận lực khống chế, chỉ hy vọng cuối cùng có thể có cái tốt kết cục. Nhất định còn có thể có mặt khác càng tốt biện pháp. Tưởng tượng đến như vậy nhiều dân chúng bởi vì chiến tranh chăm họ lầm than. Hoàng tiểu xảo tâm liền thập phần khó chịu, các ngươi cho ta một chút thời gian. Làm ta hảo hảo tưởng một chút Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp Tuy nói nàng là hiện đại tới Chính là kêu cái gì bom Súng ống mấy thứ này Liền tính sẽ nàng cũng sẽ không lấy ra tới hắn thật đúng là sẽ không đâu Hắn hiện tại có thể tưởng Chính là như thế nào đem trận chiến tranh này Mang đến bất lương ảnh hưởng áp xúc đến nhỏ nhất Người cũng không cần quá lo lắng Những việc này có chúng ta tới nhọc lòng là được Ngủ đi, cũng mệt mỏi Nguy Thành Tuấn không nghĩ nàng quá mệt nhọc, nếu chính mình tính toán đem nàng lưu lại, như vậy hắn liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp hộ nàng chu toàn. Hoàng tiểu xảo biết việc này tuy giang cấp, chính là cục diện này cũng không phải nàng một cái tiểu nữ tử có thể xoay chuyển, cùng với cho chính mình quá lớn áp lực chi bằng phóng nhẹ nhàng, nói như vậy không chừng suy nghĩ còn tương đối hào đâu. Hoàng tiểu xảo tự mình an ủi nói, nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ say nương tử, Ngụy Thành Tuấn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trời biết vừa mới nhìn nàng như vậy cơ ngạnh, hắn thật sự sợ quá nàng cứ như vậy đi ra ngoài, không bao giờ để ý đến hắn. Loại này mất mà tìm lại tâm tình làm hắn càng quý trọng bọn họ chi gian cảm tình. Nhưng là hắn biết rõ, nếu lại có tiếp theo, liền tuyệt đối sẽ không giống hôm nay tốt như vậy nói. Ngay hôm sau, Hoàng Tiểu xảo mở mắt ra khi, Ngụy Thành Tuấn sớm đã không ở bên người. Hai tử có bà bà cùng ma, ma các nàng nhìn, Hoàng Tiểu xảo đảo cũng không lo lắng. Ăn qua cơm sáng sau nàng một người đem chính mình nốt ở trong phòng, cơm trưa cũng không có ra tới ăn. Ngụy Thành Tuấn vội xong trở về nghe thấy, khá đau lòng. Còn lo lắng nếu không phải nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chạy nhanh chạy đến trong phòng đi nhận sai. Người này còn không có đẩy cửa đâu, môn liền từ ra bên ngoài khai. Người đã trở lại, với lúc, mau tiến vào nhìn xem. Hoàng tiểu xảo thấy Ngụy Thành Tuấn thật cao hứng, bắt lấy hắn tay liền hướng bên trong đi rồi. Đem Nguyễn Thành Tuấn làm đến sửng suốt sửng suốt, bất quá còn xinh đẹp tới nương tử không phải ở sinh hắn khí. Hoàng tiểu xảo không có chú ý tới Ngụy Thành Tuấn tâm tình biến hóa, nàng hiện tại chính vì chính mình tìm được hảo biện pháp mà cao hơn đâu, nàng chính là gấp không chờ nổi làm hắn thấy nàng ý tưởng. Trưng 701 hảo ý tưởng. Ngươi xem, cái này phương án có thể hay không hành? Hoàng tiểu xảo hiến vật quý dường như đem chính mình viết một ngày phương án đưa cho Ngụy Thành Tuấn. Thật đúng là đừng nói hảo hảo ngủ một giấc sau, nàng cảm giác chính mình suy nghĩ lập tức thông. Muốn nói phát run nàng không có thấy quá, chính là chiến đấu phiến nàng chính là nhìn không ít ta, tổng có thể ở mặt trên tìm được một ít biện pháp đi. Này không nghĩ tới muốn đi giống như chính là trước kia kia địa đạo chiến tốt nhất dùng. Có cái này điểm tử sau nàng chính là suy nghĩ thật tốt phương án, chính là có hảo chút đều không thể dùng, rốt cuộc tuy rằng nói đại quân áp thành, chính là dân chúng không biết ta. Này hảo chút làm quan cũng không biết, mà biết quan viên bên trong cung có hảo chút là địch nhân người, lộ mãng nhiên kinh động bọn họ, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Kể từ đó bọn họ hành động muốn thập phần ẩn mật, còn muốn thập phần nhanh chóng, hiện giờ chi kế chỉ có thể tìm bọn họ tín nhiệm nhất người tiến hành. Ngụy Thành Tuấn vừa mới bắt đầu không cho là đúng, rốt cuộc hắn trước kia nghe Hoàng Tiểu Xảo nói qua hảo chút các nàng bên kia sự. Từ nàng theo như lời tới xem bọn họ nơi đó là hòa bình thịnh thế, chưa từng có trải qua quá chiến tranh, làm buồn bán, có lẽ nàng là một phen hảo thủ, chính là này thượng chiến trường tác chiến, nàng như thế nào có thể khả năng sẽ nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Chính là, đương hắn nhìn một bộ phận nhỏ lúc sau, hắn lập tức tiến vào trạng thái, nghiêm túc đi nhìn Hoàng Tiểu xảo hoa một ngày viết kia phân phương án, càng xem càng kinh hãi. Ta nương à! Hắn rốt cuộc cưới cái dạng gì tức phụ Không chỉ là sinh ý là hảo thủ Chính là chiến trường tác chiến Nếu có thể kêu cũng là nhất đẳng nhất Nữ tướng quân Á xem ra Nói hắn nhặt được bảo sao Hoàng thiểu xảo không biết ngụy Thành Tuấn lúc này Trong lòng suy nghĩ Nhưng là nhìn hắn kia nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng Nàng liền biết chính mình cái này Phương án xác thật được không Bất quá cũng đúng Ngắm lại này TV cự suốt ngày đều ở Chuyển phát tin này địa đạo chiến Nói lên địa đạo chiến liền tính là 3 tuổi tiểu oa nhi cũng nghe khởi quá, đủ khả năng tưởng tượng được đến này địa đạo chiến là có bao nhiêu khó lường. Muốn nói hoàng tiểu xảo cũng may mắn chính mình xuyên qua chính là một cái hư cấu thời đại, nói cách khác chính mình hiện tại đêm này trăm ngàn vạn năm sau tinh túy lấy ra tới dùng, về sau thay đổi lịch sử, kia nàng chính là tội nhân thiên cổ. Ngoan, ngươi đi trước ăn một chút gì, nhưng ngàn vạn không cần bị đói, thứ này ta ở chỗ này chậm rãi xem. Ngụy Thành Tuấn nhìn đến một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới chính mình ra nương tử hôm nay một chút đồ vật đều còn không coi ăn, nếu là đói là ai có thể bồi hắn một cái tốt như vậy nương tử, đi, vẫn là ta bồi người đi. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức đem trên tay này phân phương án, đều xem xong xem hiểu, sau đó tìm thái tử bọn họ thương lượng ra một cái tốt nhất phương thức tác chiến. Chính là ai cũng không có nương tử như vậy quan trọng, cẩn thận ngắm lại hắn vẫn là cảm thấy. Chính mình vẫn là trước bồi nương tử đi ăn cái gì hảo? Hai vạ đến nơi, còn có vóc dáng cao trống đâu? Không, ngươi nghiêm túc xem, này ăn cơm cũng không cần ngươi bồi, ta chính mình đi. Hoàng tiểu xảo tuy rằng thực hy vọng Ngụy Thành Tuấn có thể bồi chính mình, chính là hắn càng hy vọng đem chuyện này trước giải quyết, nếu lần này không thể đem sự tình hoàn mỹ giải quyết, đây chính là quan hệ có thể hay không thuận lợi trở lại tiểu sân thôn. Phải biết rằng nàng hiện tại hận không thể lập tức liền bay trở về đi, thời gian dài như vậy không có trở về nàng nghị trong nhà hết thảy Ngụy Thanh Tuấn biết hiện tại chuyện quá khẩn cấp, mà hoàng tiểu xảo này phân phương án muốn thực thi lên xác thật cũng là hoa chút thời gian. Có thể, ngươi một ngày không ăn cái gì, muốn ăn trước một chút thanh đạm, không cần lập tức ăn đến quá dầu mỡ. chương 702 sấn hư mà nhập. Được rồi, ta đã biết, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hoàng tiểu xảo trừng hắn một cái, sau đó tránh ra. Tuy rằng như vậy, hắn trong lòng vẫn là tâm tâm nghiệm nghiệm chính mình kia phân phương án. Bất quá con hảo, bởi vì nàng không có ăn cơm, người nhà phân phối trong phòng bếp cho tới nay nhiệt, nàng vừa ra đi liền lập tức có thể ăn. người được đồ ăn mùi hương, Hoàng tiểu xảo lúc này mới cảm thấy chính mình thật đúng là đói bụng, tự rêu cười cười, chính mình nha thật đúng là lao lực mệ. Vốn dĩ đặc biệt sốt ruột cùng nghị thành tuấn thương lượng phương án. Lúc này cũng yên lòng chậm rãi hưởng thụ, dù sao có tướng công ở, cũng ra không được cái gì sai lầm. Có lẽ là thật sự đói bụng, cho nên nàng cảm thấy hôm nay đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Ma Ngụy Thành Tuấn ở Hoàng Tiểu xảo rơi đi sau, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua kia phân phương án thượng. Nhìn một lần lại một lần, càng xem càng kinh hãi. Ở cảm thán này phân phương án kinh thiên khi, cũng đối Hoàng Tiểu xảo trong miệng thế giới kia, càng thêm khát khao cùng cùng bãi kia rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới, mới có thể tạo thành nương tử như vậy kinh thiên tài năng. Bất quá ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, hắn trong lòng có chính mình lo lắng. Hoàng tiểu xảo cơm nước xong tiến bào, thấy chính là hắn như vậy một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Như thế nào là cái này phương án không thể được sao? Hoàng tiểu xảo vừa thấy tình huống này chỉ có thể nghĩ vậy một chút. Nếu này phương án không thể được nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay nàng đã đem chính mình xem qua sở hữu chiến đấu phiến đều suy nghĩ một lần, chỉ cảm thấy cái này phương án đã là tốt nhất, không có càng tốt. Có kia cũng là đại gia binh nhung tương kiến khi biện pháp, nàng muốn chính là tránh đi binh nhung tương kiến. Sao có thể đâu? Ngụy Thành Tuấn lắc đầu, nhà ta nương tử tưởng phương án không tốt, kia còn có ai có thể nghĩ đến so người càng tốt. Chỉ là A nơi này sắc sắc thật thật còn có một ít vấn đề nhỏ. Người xem nơi này yêu cầu người có phải hay không có điểm lậu chính chúng ta đế? Chuyện này, nếu đương giữa thái tử bên kia người, kia khẳng định không được. Hoàng tiểu xảo vừa nghe, lại nhìn kỹ xem phương án, cảm thấy rất có đạo lý, nàng viết thời điểm liền nghĩ như thế nào đi càng tốt tránh cho chiến sự, đã đạt tới nhỏ nhất thương vong, lại bỏ qua thái tử hiện có người tay, thái tử trong tay đều là quan binh chiếm đa số, không giống các nàng kia đều là dân chúng. Mà địa đạo chiến lúc trước chính là linh hoạt vận dụng dân chúng lực lượng. Chỉ là này nhất chiêu ở chỗ này không thể thực hiện được. Gần nhất, chuyện này không thể qua chương dương, thứ hai chiến tuyến không thống nhất. Nếu từ bọn họ ra mặt xử lý, như vậy bất hiếu nói liền thái tử kia thông minh dạng có thể không nghĩ ra sao. Kia làm sao bây giờ? Hoàng tiểu xảo cũng có xử. Bất quá không có quan hệ, chính là thái tử đã biết hắn cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Sự tình còn không có ngươi tưởng như vậy tao. Ngụy Thành Tuấn lại cười. Bọn họ đến dân tâm, thái tử không phải ngày đầu tiên biết, phải biết rằng nơi này còn có hắn quạt gió thêm tuổi đâu. Nếu thật bởi vì như vậy, thái tử cũng không đáng bọn họ đi rút. Đồng thời nước có thể chở thuyền cũng có thể lận thuyền, thật đến lẫn nhau động thủ cũng không nhất định sẽ là bọn họ thua. Đương nhiên hắn càng tin tưởng chính là chính mình ánh mắt, lại nói không phải có Hoàng Huynh ở sao. Hoàng tiểu xảo tức giận trừng hắn một cái, tận tưởng chút ai chủ ý, cũng không nghĩ ta thật là người kia sao. Nói liền cho dạ, phải biết rằng nàng chính là chiếm dụng người khác thể sắp đâu. Nếu làm phượng lâm vương biết còn không biết có thể hay không đem bọn họ hai đều bóp chết đâu. Phải biết rằng hại chết hắn hoàng muội một cái là hắn thân nhân, mà nàng sấn hư mà nhập. chương 703 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhà ta nương tử như vậy hảo, Hoàng huynh sao có thể không nhận đâu. Nguy Thành Tuấn tin tưởng 10 phần mà nói, đứng ở vua của một nước góc độ, nhà hắn nương tử kia chính là sống thoát thoát một cái chậu châu áo, không nhận kia đều là đồng ốc. Hắn tin tưởng Phượng Lâm Vương khẳng định cũng rất rõ ràng mấy năm nay tím đêm quốc cây nông nghiệp đại sinh sản đều là nhà bọn họ mang đến, mà này cũng đúng là Phượng Lâm Quốc trước mắt sở cần. Có này một kỹ năng ở, hắn không sợ Phượng Lâm Vương không nhận nhà hắn nương tử, tương phản còn phải bảo vệ hảo nhà bọn họ nương tử. Hoàng tiểu xào cười, tự nhiên biết Ngụy Thành Tuấn không có sợ hãi tâm thái, kêu hành, ngươi xem làm đi, dù sao ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Nếu thật tới rồi không đường thối lui kia một ngày, tin tưởng thế giới như vậy đại luôn có chúng ta an thân địa phương. Hai vợ chồng thương lượng hảo sau Ngụy Thành Tuấn thấy thời gian còn tương đối sớm đem phương án sáng tắc một phần sau lại đi ra ngoài. Đứa nhỏ này suốt ngày đều không về nhà. Ngụy phu nhân muốn định hôm nay buổi tối có thể cùng nhi tử cùng nhau ăn một bữa cơm, kết quả quay người lại người lại không thấy. Bà bà ngươi liền yên tâm đi, trở thành tuấn ca vội quá trong khoảng thời gian này liền có thời gian bồi ngài. Hoàng tiểu xảo thập phần rõ ràng ngụy phu nhân cái loại này tâm tình, ngẫm lại muốn chính mình cùng nhi tử tách ra nhiều năm như vậy sợ là nàng cũng sẽ như vậy. Ta lão bà tử có quan hệ gì, chính là hủy khuất các ngươi mẫu tử. Hắn lại không trở lại nhìn xem hai đứa nhỏ, sợ đều không quen biết hắn cái này cha. Ngụy phu nhân đối chính mình cái này con dâu thật đúng là chọn không ra nửa điểm tật xấu tới, bởi vì nàng đối chính mình còn có người trong nhà đều thực hảo. Nhi tử năm đó cũng là thừa nàng tình, nếu trước kia có thể lấy thân thế nàng tới nói sự nói, như vậy giờ này ngày này thân phận của nàng cũng so nhà nàng nhi tử cao, tuy rằng còn không có công khai thành bố, chính là kia cũng là không tranh sự thật Càng khó đến chính là nàng cũng không có lấy chính mình thân thế tới nói sự, đối người đối sự vẫn là trước sau như một, có thể cưới như vậy con dâu các nàng ngụy phủ cũng là thiều tam đời cao hương. Hoàng tiểu xảo trong lòng ấm áp, ra là nhất thấm áp cảng. Mà mặt khác bên kia thái tử thu được tin tức hỏa tốc chạy tới bọn họ bí mật tập hợp mà. Mau xem, mau xem Trương Minh Hiên đều kích động đến nói không ra lời, hắn đến bây giờ còn không dám tin tưởng chính mình thấy kia phương án là thật sự. Rốt cuộc là cái dạng gì thiên nhân mới có thể viết ra như vậy phương án. Đương nhiên Trương Minh Hiền cũng không có nghĩ tới này phương án là Hoàng Tiểu xảo viết, gần nhất chữ viết là Ngụy Thành Tuấn, thứ hai Ngụy Thành Tuấn ra ra cùng cha kia đều là trên chiến trường nhất đẳng nhất đại tướng quân, cho nên Ngụy Thành Tuấn có thể viết ra như vậy phương án hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là vì hắn thiên phú cảm thấy kinh người mà thôi. Thái tử cũng nghe nói chuyện này, Hắn cũng đang muốn nhìn xem này phương án rốt cuộc là như thế nào giống nhau hảo pháp, làm Trương Minh Hiên đều như vậy kích động. 15 phút sau, Thái tử đứng lên, cầm giấy tay hơi hơi run dậy, này, này phương án các ngươi xem này tính khả thi cao không cao. Trương Minh Hiên bị hỏi đến vấn đề này thời điểm sừng sốt một chút, bất quá thực mau trở về đáp, đối ngoại địch thời điểm phương pháp này thực hảo, chỉ là giống như chúng ta hiện tại không dùng được. Thái tử lúc này mới cười như không cười nhìn Ngụy Thành Tuấn, "Ngụy Thế tử, người nói đi." Ngụy Thành Tuấn vừa thấy thái tử cái dạng này liền trong lòng nắm chắc, xem ra nhà bọn họ bí mật cũng không phải bí mật sao, này không thái tử cũng biết nhà bọn họ chi tiết, nếu như vậy chi bằng thống thống khoái khoái lấy ra tới, cũng đỡ phải hắn hoài nghi. Thái tử điện hạ nếu không thể được Ngụy mẫu cũng sẽ không đem cái này phương án lấy ra tới. Chương 704 đánh đố. Thái tử vừa nghe cười Sắc thật, lời này xôi thai. Hai người nhìn nhau cười, Trương Minh Hiên nhìn hai người bọn họ đánh ách mê mà chính mình không được biết, thập phần buồn bực. Bọn họ lại như thế nào sẽ biết ngụy Thành Tuấn trong lòng lạnh cả người đâu. Hắn không ngừng may mắn chính mình ở quyết định lấy ra phương án kia một khắc liền lựa chọn làm Thái tử biết bọn họ giữ gốc, và không sợ là hôm nay Thái tử cũng sẽ cùng bọn họ phân tâm. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhất định phải làm tốt vạn vô nhất thất. Tốt như vậy phương án không cần kia cũng thật chính là ngốc tử một cái, nói thật, sau khi thành công có hay không nghĩ tới lưu lại giúp đỡ ta. Thái tử những lời này đem chính mình thân phận buông xuống, đem Ngụy Thành Tuấn trở thành chính mình huynh đệ đang nói chuyện. Đúng vậy, lưu lại đi. Trương Minh Hiên một chút cũng không đố kỵ, tương phản hắn tin tưởng có Ngụy Thành Tuấn ở hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngụy Thành Tuấn cười, hai vị không phải thực biết chúng ta hai vợ chồng tâm. Như vậy phồn hoa thành thị sẽ chỉ làm người mê mắt rối loạn tâm, không thích hợp hai chúng ta, bất quá chúng ta hai vợ chồng tùy thời hoan nên hai vị quái rời. Thái tử nghe thấy những lời này trong lòng thập phần chấn động, nhưng cũng biết đó là không tranh sự thật, có đôi khi hắn ngược lại thập phần hâm mộ Ngụy Thành Tuấn có thể quá đến như vậy nhẹ nhàng, sinh ra với hoàng gia liền chú định hắn cả đời này cùng bình dân sinh hoạt vô duyên. Thôi thôi, có câu nói liền yêu hắn khiến cho hắn đi. Hắn là một con hùng ưng khiến cho hắn tự do ngao du ở phía chân trời đi, thả ngươi đi có thể, nhưng là một khi quốc gia gặp nạn ngươi tất yếu động thân mà ra. Thái tử cũng không cam lòng tốt như vậy nhân tài không vì chính mình sử dụng. Thái tử yên tâm, hôm nay ta Ngụy Thành Tuấn đã đương hai vị là huynh đệ, ngày sau các huynh trưởng gặp nạn định nghĩa không dung từ tương trợ. Ngụy Thành Tuấn cũng ở chỗ này biểu hạ chính mình trung tâm. Hắn tin tưởng xảo nhi cũng sẽ duy trì chính mình. Có quốc mới có ra, quốc không xong ra lại như thế nào an bình. Không thể không nói lúc này đây chạm mặt bọn họ đều lưu đến thập phần vui vẻ. Sự thật này Hoàng Tiểu Xảo ở thấy Ngụy Thành Tuấn kia một khắc sẽ biết. Nhưng thật ra Ngụy Thành Tuấn thấy ủy trên đầu giường chỗ hai mắt híp lại Hoàng Tiểu Xảo khi sửng sốt một chút, theo sau trách nói, như thế nào như vậy không an, không phải làm ngươi không cần chờ môn sao. Đều vây thành như vậy còn không ngủ, ngao hư thân mình làm sao bây giờ. Hoàng tiểu xảo dựa vào hắn dày rộng ngực chỗ, nhu nhu kiều tạch, ngươi không ở, ta ngủ không được. Lời này nghe được Ngụy Thành Tuấn đó là lại ngọt ngào tới lại ấy nấy, về sau ta tận lực sớm chút trở về bồi ngươi. Giây tiếp theo hắn bất giác không nhịn được mà bật cười, liền như vậy hai câu lời nói gian, nàng đã ỉ ở chính mình trên người ngủ rồi, phát sinh nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ôm nàng lặng lặng mà nhìn một hồi lâu, Ngụy Thành Tuấn mới nhẹ nhàng đem nàng vông, ở môi nàng in lại một nụ hôn. Ngủ ngon, ta yêu nhất. Chờ vội quá mấy ngày nay, chính là ngươi không trở về giường ta cũng sẽ khiêng ngươi trở về. Hiện tại vẫn là ngoan ngoắn vì về sau kia tốt đẹp sinh hoạt phân đấu đi. Hoàng tiểu xảo không biết ở nàng ngủ sau, Ngụy Thành Tuấn lại lại lần nữa xoay người đi ra trong phòng dân thân và ở trong phòng vội hơn phân nửa đêm, thẳng đến thiên hơi hơi trắng bệnh mới trở lại nàng bên người nằm xuống. Chỉ là ở kế tiếp hảo chút thời gian Nguyễn Thành Tuấn đều sẽ phát hiện chính mình ăn cơm khi trước mặt đều sẽ bãi hảo chút bổ dưỡng ngon ăn, trong lòng ấm áp, trong lòng biết chính mình cuối cùng vẫn là không có đã lừa gạt nương tử, chính mình ngày tiếp nối đêm làm việc nàng vẫn là đã biết. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vì cái này ra cùng nhau nỗ lực, tin tưởng trải qua báo tắp sau sẽ có xinh đẹp cầu vồng. Trưng 705 sự phát đột nhiên. Thời gian không nhiều lắm. Mà thái tử lại đem lần này hành động giao cho Ngụy Thành Tuấn, cũng vì một lần đem sự tình giải quyết, Ngụy Thành Tuấn cũng là tự giác đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đầu nhập vào đi vào, vận dụng chính mình sở hữu lực lượng gắng đạt tới đem sự tình làm được hoàn mỹ nhất. Mà làm đại gia không nghĩ tới chính là liền ở như vậy khẩn trương thời khắc, Hoàng thượng rồi lại cho bọn hắn ra tăng rồi khó khăn. Một cái đột nhiên tin tức đem bọn họ đánh ốc, Hoàng thượng bệnh nặng hôn mê bất tỉnh không thể lâm chiều. Làm thái tử, tử dạ hiên một mặt làm người đem tin tức truyền ra tới, một mặt thay xử lý tâu trương, cứ việc như vậy hắn vẫn là không có cách nào ra tới cùng bọn họ thương lượng, rốt cuộc hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, nếu không có bồi ở bên người hoàng thượng đó là một dây bị kéo xuống đài tiết ấu, loại này thời khắc mấu chốt tử dạ hiên là như thế nào cũng không muốn kéo chân sau. Ngụy Thành Tuấn Thu được tin tức thời điểm vừa lúc ở trong nhà bồi một nhà lớn nhỏ ăn cơm sáng. Ngụy Quốc Công đi vào chiều sớm còn không có trở về. Đương nhiên này tin tức Thái tử cũng sẽ không làm chính mình người làm cho đại gia mặt ồn ảo, cho nên Ngụy Thành Tuấn sau khi nghe xong đem Hoàng Tiểu xảo gọi vào phòng, hai người thương lượng đối sách, Trương Minh Hiên cũng thực mau đổi lại đây. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là cấp một nửa người tiếp tục trong tay sống, mà khác một nửa người bắt đầu an bài, liền lợi dụng hiện có thế cục đi an bài đối chúng ta tới nói tốt nhất chiến cuộc. Nguy Thành Tuấn Thực Mò liền lấy định rồi chú ý. Hoàng Tiểu Xảo cùng Trương Minh Hiên vô điều kiện nghe theo hắn an bài, tuy rằng nghĩ ra phương án chính là thật sự thực thi lên Hoàng Tiểu Xảo biết chính mình không có cái kia kinh nghiệm, như vậy tùy tiện mở miệng không nhất định có thể giúp được với vội. Không thể không nói bọn họ chuẩn bị không phải không có tác dụng, bởi vì liền ở bọn họ thu được tin tức cùng thời khắc đó, Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử bọn họ đồng dạng cũng thu được tin tức. Tổng hợp ý kiến dưới bọn họ quyết định liều chết một trận chiến, thừa dịp Hoàng thượng hiện tại còn không có băng hà nếu có thể làm Hoàng thượng tự hành lập di chiếu đó là tốt nhất. Vì thế thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm. Hai người thương lượng hảo trước không chê Hoàng thượng lại nói, mà Đại Hoàng tử có một cái đặc biệt người tốt tuyển có thể giúp đỡ bọn họ hoàn thành một việc này, đó chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu làm Đại Hoàng tử ngạch nương, tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử lên làm Hoàng thượng. Chính mình thuận thế lại đương Hoàng Thái Hậu, này lại danh chính ngôn thuận bất quá Phía trước làm trước Hoàng Hậu đẹ nặng không thể xoay người, sau bị lập Hoàng Hậu lại là một cái sùng phi cấp đẹ nặng. Nhiều lần đả kích làm nàng thấy rõ ràng tình yêu kia đều là không thể đương cơm ăn, chỉ có nắm giữ quyền thế kia mới là ngạnh đạo lý, cho nên ở chính mình Hoàng Nhi tìm chính mình thương lượng thời điểm, nàng không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Chuyện này giao cho ta tới làm, Hoàng Nhi ngươi yên tâm. Mẫu hậu mấy năm nay tại hậu cung cũng không phải xấu nguồn phí. Hoàng hậu hiếp trong mắt hiện lên ngon độc, kêu chết lão nhân muốn tình nguyện ý liền hảo, nếu là không muốn vậy không nên trách nàng không màng nhiều năm phu thê tình phân. Nên tàn nhẫn tâm nàng vẫn là sẽ tàn nhẫn. Bất quá hoàng nhi à, đã có mẫu hậu giúp đỡ ngươi, ngươi vì sao còn muốn cùng ngũ hoàng tử kia tiểu tiện loại hợp tác. Hoàng hậu vừa nhớ tới những cái đó năm ngũ hoàng tử ngạch nương nguyện phi đối chính mình trên ép, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến l Mẫu hậu liền ngại còn không biết sao. Hoàng Nhi việc này rốt cuộc là đại nghịch bất đạo việc, có ngũ hoàng đệ ở bất chính là một cái gánh tội thay người tốt tuyển sao. Đến lúc đó thái tử bị ám sát, hắn làm trường tử, có mẫu hậu ở đương hoàng thượng đó là thuận ý ý trời sự. Chỉ là không biết phụ hoàng biết chính mình vẫn luôn yêu thương Hoàng Nhi như vậy tính kế hắn sẽ là như thế nào đau lòng, có thể hay không hối hận mấy năm nay đối bọn họ này đó Hoàng Nhi bỏ qua. Trưng 706 Hoàng hậu không muốn người biết bí mật tình nhân. Đồng dạng làm nhi tử, Hoàng thượng mấy năm nay đối ngũ Hoàng tử quá độ sủng ái đã làm còn lại Hoàng nhi tâm lý không cân bằng, nếu cho hắn biết cái này chân tướng không biết hắn lại sẽ là thế nào tâm tình. Không ai không khát vọng cha mẹ thân ái, bất công giới dễ dàng tạo thành hài tử trong lòng thượng âm u, đạo lý này tin tưởng không lâu lúc sau tím đông Duệ sẽ hiểu được. Hoàng thượng một ngã xuống, trong chiều cục diện nháy mắt khẩn trưng lên. Bao năm qua thay đổi triều đại kia đều sẽ nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, tranh đấu gay gắt. Đều biết môi cái phi tử chi gian, hoàng tử bên trong đều có tranh đấu, chính là vẫn luôn có hoàng thượng ở đều cũng không đến mức càn rỡ. Hoàng thượng một đảo, vậy đại biểu cho ngôi vị hoàng đế chi tranh không xa đã. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hoàng hậu cung điện trung chỉ để lại một tràn mỏng manh đèn, sở hữu tỷ nữ đều bị hoàng hậu tống cổ bên ngoài, nàng một người lặng lặng ngồi ở trước gương. Cầm một phen ngọc sơ một lần lại một lần sơ quá chính mình tóc dài. Trong lúc lơ đãng phát hiện chính mình Thái Dương đầu bạc thở dài một tiếng, năm tháng không buông tha người à, già rồi già rồi. Ngấm lại năm đó mới vào hoàng cung chính mình là như thế nào phong hoa chính mộ, lòng tràn đầy đối ái chờ mong, vô tình năm tháng đem nàng đầy ngập nhiệt tình tiêu ma hầu như không còn, chỉ có hắn chưa từng có biến. Mặc kệ qua bao lâu, Nguyệt Hoa muội muội như cũ vẫn là năm đó cái kia Nguyệt Hoa Muội muội Phía sau chuyển đến một thanh âm vang lên động một cái tóc bạc mới lên văn nhã nam tử đi ra. Tới, tối nay như thế nào chậm? Hoàng hậu nhẹ nhàng đứng lên, đi đến nam tử bên người, hai người cầm tay đi đến giường chỗ, người mặc áo trong lại thần thái tự nhiên giúp đỡ nam tử cởi áo, nếu là không biết còn tưởng rằng là tầm thường bá thánh ra hai vợ chồng. Nay không phải hoàng thượng bệnh tình tăng thêm, cho nên so khó thoát thân. Nam tử Trấn ăn nói, làm khó dễ ngươi. Làm hắn như vậy hầu hạ ở chính mình tình địch. Ta không có quan hệ, chỉ là đau lòng người, lại quá chút thời gian người liền không cần lại lo lắng hái hùng. Người đến là Hoàng hậu Thanh Mai Trúc Mã, năm đó hai nhỏ vô tư bọn họ lăng là bị người nhà chia rẽ, Trương gia khinh thường đương ngự ý thì trung gia đem Hoàng hậu đưa vào trong cung. Ở trong cung nhiều năm sau, vốn dĩ một khang khát khao Hoàng hậu càng thêm tưởng niệm chính mình cái này Thanh Mai. Một cái ngẫu nhiên lại tất nhiên cơ hội bọn họ lại lần nữa gặp nhau ở bên nhau, một xúc không thể phát, từ đây nhiều lần thông qua ám đạo liên hệ. Hoàng thượng hàng năm không đến Hoàng hậu trong cung, như thế cho chung ngữ y cái này lao côn sắt một cái thực tốt cơ hội. Lương ca ca. Trung sùng lương đối chính mình càng tốt, Hoàng hậu liền càng ấy nấy. Tâm luyện chính mình mấy năm nay hắn vẫn luôn không có cưới vợ, dưới gôi không có con cái. Nếu năm đó không phải như thế các nàng cũng nên dưới gối nhi nữ thành đàn. Chỗ cao không thắng hàn đạo lý này nàng đã hiểu, chính là cũng đã không thể đủ lại rời khỏi. Chờ chuyện này sau khi đi qua, ta cùng với ngươi cùng nhau ẩn cư sân dã vì ngươi sinh nhì dục nữ. Hoàng nhi đương hoàng thượng, nếu nàng vẫn là hoàng thái hậu, như vậy nhất định không thể cùng hắn song túc xong về. Mấy năm nay nàng vì gia tộc, vì hoàng nhi làm được đã đủ nhiều. Lại nhiều cũng không bằng mấy năm nay lương ca ca vì nàng làm nhiều, nàng hạ nửa đời khiến cho nàng vì lương ca ca mà sống đi. Đồng ốc, chính là ngươi nguyện ý, ta cũng không muốn ủy khuất ngươi. Nàng có bao nhiêu gái đại hoàng tử trung sùng lương thập phần rõ ràng, lại nói mấy năm nay cẩm y ủy ngọc thực, mười ngón không dính dương xuân thủy nàng làm sao có thể thích đứng được sơn giã sinh hoạt. Không phải hắn không muốn quá như vậy chỉ tiện đuê nương không tiện tiên sinh hoạt. Mà là sợ chính mình không có năng lực làm nàng cẩm ý gì ngọc thực. Chương 707 ngươi không nghĩ muốn sao. Chính là ta còn là tưởng ngồi lương ca ca, Hoàng Nhi cũng trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó ta đem lời nói cùng Hoàng Nhi nói rõ ràng, ta tưởng hắn sẽ tán thành chúng ta ở bên nhau. chung sùng lương dừng một chút, mấy năm nay bọn họ ở bên nhau đều là dấu trời qua biển. Nếu đại hoàng tử đương hoàng thượng sau hắn thật sự có thể tiếp thu chính mình mẫu hậu cho hắn phụ hoàng đội nón xanh sao? Chỉ sợ chính mình xuất hiện cũng sẽ làm hắn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ đi. Trung sùng lương đối với hoàng hậu nói không phải đặc biệt nhận đồng, chỉ là cũng không có lập tức cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng muốn cho hai người quan hệ thấy quang. Chính mình không cần lại lén lút, việc này chúng ta về sau lại nói, sớm chút nghỉ tạm đi. Chính mình hôm nay lại đây chậm, buổi sáng còn phải sớm trốn. Cảnh xuân một đêm giá trị thiên kim, mà hắn tới rồi hiện tại cái này hoàn cảnh có lẽ cùng nàng ở chung thời gian càng ngày càng ít, không thể không nói hắn trở tướng. Hoàng hậu hứa chút thời gian không có cùng hắn cùng nhau, mà hoàng thượng cũng hai ba năm không có ngủ lại quá hoàng hậu cung điện, không nói khai hơn nam nhân thủ không được, này khai hơn nữ nhân giống nhau cũng sẽ ớn. Nghe hắn như vậy vừa nói, hoàng hậu cũng không rủ rè, nhu nhu rửa sát vào nhau ở trong lòng ngực hắn. Lương ca ca hồi lâu không tới, có thể tưởng tượng người xấu ra. Ta này không phải tới bồi người sao. Sắc đẹp trước mặt lại có thể nào lãng phí thời gian đâu. Không phải chỉ có hoàng hậu tưởng, cho tới nay chỉ có hoàng hậu nữ nhân này trung diễm lương cũng suy nghĩ. Hai người thực mau lăn đến một hối, điên long đảo phượng cực kỳ khoái hoạt. 30 như lang, 40 như hổ, trung sùng lương nhìn bên ngoài hơi hơi tỏa sáng phía chân trời cảm thán. Chính là trong lòng vẫn là thực vui vẻ, tiểu yêu tinh, đây là muốn ép khô ta a Hoàng hậu mảnh khảnh chân hướng hắn trên eo một câu, bình thản bụng nhỏ dán đi lên, chẳng lẽ lương ca cà, cà người không thích? Nhà khí như lan, trung sùng lương thân thể run nhẹ nhẹ, nhịn không được khắp nàng tròn trịa một phen, ngươi đây là không nghĩ làm ta rời đi. Vậy ngươi tưởng rời đi sao? Nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ hắn rời đi, mỗi lần làm việc này đều như vậy. Làm xong liền đi tựa như câu lan viện cô nương bị người ngủ dường như. Ta không rời đi được không? Nếu có thể ai không nghĩ ôm thê tử ngủ đến đại hương đông. Ta có cái biện pháp có thể cho lương ca ca về sau mỗi ngày cùng ta cùng nhau ngủ đến đại hương đông cũng không có người ta nói hai lời. Chỉ cần cái kia ghê tởm lão nam nhân đã chết, như vậy nàng liền có thể cùng nàng lương ca ca song túc xong về. chung sùng lương tâm bất an lên, hắn đoán được nàng tầm tư chính là lại không tán đồng. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Phải biết rằng hoàng thượng bên người nhiều người như vậy, như vậy mạo muội xuống tay dễ dàng làm người bắt lấy, như vậy bọn họ đều rất nguy hiểm. Lương ca ca, việc này coi như ta cầu xin ngươi, nếu lúc này đây chúng ta không nắm lấy cơ hội nói, hoàng nhi tuy rằng là đại hoàng tử cũng không phải là thái tử, nếu thái tử thượng vị sau chúng ta mẫu tử hai chỉ sợ cũng là không sống nổi. Hoàng hậu lập tức khóc đến hoa lê mang nước mắt, chọc đến trung sùng lương tâm một trận đau. Trung sùng lương rốt cuộc vẫn là ái hoàng hậu, tưởng tượng đến nếu không phải đại hoàng tử thượng vị, như vậy không nói đại hoàng tử cảnh ngộ thế nào, chính là hắn cùng hoàng hậu kết quả cũng sẽ không tốt, không nói cái khác kia khẳng định không thể lại giống như như bây giờ không hề cố kỵ ở bên nhau. Việc này làm ta nghĩ lại, ta còn không có xác định ngươi nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện ra tay. Hắn bị bắt được không có quan hệ, nàng nhưng nhất định không thể xảy ra chuyện. Hảo, ta chờ lương ca ca tin tức của ngươi, chính là ngàn vạn không cần càng kéo dài. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, đem đại hoàng tử bọn họ kế hoạch nói cho Trung Sùng Lương. chương 708 hồ nháo. Trung Sùng Lương vừa nghe thấy hoàng hậu theo như lời kế hoạch, khiếp sợ, tay hơi hơi run rẩy, các ngươi. Các ngươi này không phải ở nói dẫn đi, như vậy nguy hiểm sự các ngươi sao lại có thể làm như vậy. Chủ yếu là làm như vậy nói không chừng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Trung sùng lương tưởng tượng đến bọn họ như vậy mệnh chết mẹ sống cuối cùng lại để cho người khác đương hoàng thượng, bọn họ gánh bác sở hữu tội danh, hắn liền nhịn không được trong lòng sợ hãi. Sợ cái gì? Chỉ cần chờ chuyện này một thành công chúng ta đem ngũ hoàng tử bọn họ hướng đại thần trước mặt đẩy, kia còn có thể có chúng ta chuyện gì A. Hoàng hậu không cho là đúng, lại nói như thế nào chính mình ra hoàng nhi kia vẫn là tay cầm mười vạn trọng binh, chúng thần cũng có không ít bọn họ người. Chỉ cần bọn họ nắm tay vượt qua thử thách, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì đều là của bọn họ. Đến nỗi lúc sau đều danh, chỉ cần biết rằng việc này người đều không còn nữa kêu còn sợ cái gì. Cái nào hoàng thượng thượng vị thời điểm lời đồn đãi phỉ ngữ không nhiều lắm, chỉ cần thời gian một quá vậy chuyện gì đều không có. Trung Sùng Lương lắp đầu, cảm thấy bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, bọn họ sẽ nghĩ như vậy chẳng lẽ ngũ hoàng tử bọn họ liền sẽ không nghĩ như vậy sao? Đến cuối cùng bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ai thiết kế ai. Hy vọng thật sự như nàng theo như lời đại hoàng tử trên tay binh có thể khởi đại tác dụng đi. Chuyện này ngươi cùng đại hoàng tử nói nói không cân cấp, muốn kế hoạch chu đáo muốn hành động. Hôm nay đều mau sáng rồi, ta liền đi về trước, bằng không chờ lát nữa làm người thấy vậy cái gì đều thất bại trong căng tức. Đến nỗi ngươi nói kia sự kiện ta trở về lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta không có đáp ứng phía trước ngươi nhưng ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trung Sùng Lương nhìn bên ngoài sắc trời, trong lòng lại nhiều không tha lại nhiều không yên tâm cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Vậy ngươi có thời gian nhiều chút lại đây. Hoàng hậu lưu luyến mài nhìn hắn đi vào mật đạo. Nhìn ái nhân kia không tha ánh mắt, Trung Sùng Lương trong lòng thập phần không dễ chịu, có lẽ nàng nói không phải không có đạo lý, chỉ cần hoàng thượng không còn nữa, như vậy bọn họ ở bên nhau cơ hội liền lớn hơn nữa. Có lẽ thật sự có thể làm như vậy. Liên ở Trung Sùng Lương tiến vào mật đạo trong nháy mắt kia, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua. Hoàng thượng chính thanh cung thiên điện, thái tử đứng ở một bụi hoa trước thật lâu không nói gì, mà hắn bên chân chính quỷ một cái hắc y rìa nhân. Chủ tử. Thôi, ngươi trở về tiếp tục đi theo. Thái tử trong lòng thập phần phức tạp có đôi sắp muốn phát sinh sự tình bất đắc dĩ cũng có đối nhân tính mất đi ai thán. Là, chủ tử y Nhân vừa đi, vẫn luôn giấu ở chỗ tối Mỹ đi ra. Người cũng lại đây, chính là Ngụy Thế Tử bên kia có tin thức. Hồi chủ tử, Ngụy Thế Tử làm ta thông chi ngài, hắn bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngài ra lệnh. Ta đã biết, người quay đầu lại giúp ta đi tra một cha chung sùng lương người này. Là, Mỹ vừa mới liền ở một bên tự nhiên đem vừa mới sự tình đều nghe qua. Đi xuống đi. Thái tử nhìn nhìn thời gian. Chính mình ra tới thời gian cũng có một ít dài quá, lại không quay về liền sẽ bị người hoài nghi. Người tuy rằng về tới đại điện thượng, chính là hắn trong lòng vẫn là nghĩ chính mình nghe tới tin tức. Hắn không nghĩ tới sẽ làm chính mình biết được lớn như vậy một cái nội tình, nhất quốc tri mẫu đường đường hoàng hậu cư nhiên cùng một cái tiểu ngự y có tư tình, thử chỉ là nghĩ nhìn chầm chầm hoàng hậu không cho chơi xấu, lại không tưởng còn phải tới như vậy một cái ngoại ý muốn mà lại khiếp sợ tin tức. Hậu cung hốn loạn hắn trong lòng là rõ ràng, nhưng lại chưa từng tưởng hoàng hậu cư nhiên cũng có phụ hoàng trong người, không biết phụ hoàng nếu biết chính mình hậu cung giai lệ 3000, nón xanh lại xa xa không ngừng 3000 kia có thể hay không tức giận đến lập tức sống lại. Chương 709 Phong Vân khởi. Thái tử đem sự tình an bài hảo sau liền vội vàng chạy về hoàng thượng tẩm điện, bên trong hoàng thượng sở hữu ở kinh thành hoàng nhi hiện tại đều tụ tập ở chỗ này, công chúa lại chỉ có như vậy hiểu rõ mấy cái. Rốt cuộc công chúa không cần nghĩ hoàng thượng ngôi vị hoàng đế, tự nhiên cũng liền không có như vậy dụ tâm, đều là thường thường lại đây nhìn một cái liền xong việc. Các nàng rất rõ ràng ở chỗ này đã lâu rồi cũng không nhất định là chuyện tốt, một không cẩn thận chạm sai biên nói sai lời nói, về sau chính mình nhật tử cũng liền không dễ chịu lắm. Hoàng huynh không hổ là thái tử A này phụ hoàng này một bệnh a cũng không biết này trong chiều sự vụ muốn ở hoàng huynh trên người muốn áp đã bao lâu. Thập hoàng tử âm dương quái khí mà nói. Mười hoàng đệ nói đùa, vì phụ hoàng chia sẻ yêu sầu vốn chính là làm nhi thần nên làm sự, huống chi bổn thái tử làm chữ quân vốn là muốn học xử lý quốc vụ. Thái tử đối với này loại tiểu bỏ cho căn bản là không xem ở trong mắt. Thái tử điện hạ nói đúng, phụ hoàng hiện giờ bệnh nặng vì phụ hoàng vì lo lắng sầu vốn chính là nhi thần sở làm, buồn hoàng tử làm đại hoàng tử lại không có hoàng đệ nghĩ đến thấu triển. Hoàng đệ nhìn xem có cái gì yêu cầu Hoàng huynh đi làm, Hoàng huynh định toàn lực ưng phó. Đại Hoàng tử khó được thông minh một lần, bắt lấy Thái tử ngữ chúng nói. Bọn họ đồng dạng cũng là Hoàng thượng Hoàng nhi, kể từ đó bọn họ vì phụ Hoàng chia sẻ ưu sầu cũng là đương nhiên. Thái tử an tĩnh nhìn Đại Hoàng tử, tựa hồ khinh thường lại tựa hồ ở suy xét. Hoàng huynh nói cũng có đạo lý, chúng ta cùng vi phụ Hoàng nhi thần vì phụ Hoàng chia sẻ yêu sầu vốn là theo lý thường hẳn là. Hiện giờ phụ hoàng này một bệnh thiên hạ bá thánh định lo lắng, nội có trong chiều không xong ba thánh cực yêu, ngoại có hắn quốc như hổ dịch ngồi, chúng ta còn làm nhi thần càng hẳn là ở ngay lúc này đoàn kết nhất trí, chỉ cần phụ hoàng bệnh một hảo như vậy tím đêm quốc cũng liền bình an vô ưu Thái tử lời này vừa ra đem ở đây người giật nảy mình, đương nhiên những cái đó trung lập phái nghe được thái tử lời này khi, trong lòng có không giống nhau suy tính, chỉ là ở đây các hoàng tử đều không có chú ý tới. Bọn họ trong lòng hiện tại tưởng chính là như thế nào tại đây một lần nhiệm vụ phân phối chung tìm được một cái hảo sai sự, đã nhẹ nhàng lại có thể làm phụ hoàng tán thưởng. Tuy rằng nói hoàng thượng hiện tại bệnh nặng, chính là thiên hạ danh y hề thật nhiều, giống mấy năm trước liền chuyển phụ hoàng thân mình không hảo mặt sau còn không phải chỉ hết. Chỉ có thái tử, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ trong lòng có không giống nhau ý tưởng. Nếu nhị hoàng huynh cũng tán thành... Chúng ta đây có phải hay không hẳn là phân một phân nhìn xem tự mình quản cái gì, kể từ đó cũng hảo đem tím đêm quốc quản lý hảo. Có hoàng tử nhịn không được nói. Nay có thể có, quay đầu lại buồn thái tử suy nghĩ một chút này sống như thế nào an bài, buồn thái tử ở chỗ này còn phải cảm ơn các vị hoàng huynh hoàng đệ như thế tận tâm tận lực bảo hộ chúng ta tím đêm quốc. Từng hồi mặt lời nói xuống dưới, thái tử có an bài chúng hoàng tử quyền lợi lại được một ít đại thần tâm. Đáng sợ là một công đôi việc, đương nhiên nơi này chỗ tốt cũng cũng chỉ có hắn biết mà thôi, Bổn thái tử hiện tại đi xem phụ hoàng tình huống thế nào, nếu phụ hoàng đã tỉnh buồn thái tử định đem đại gia tâm bẩm báo phụ hoàng. Nếu ngụy thành tuấn bọn họ ở đây nói nhất định sẽ than một câu, cáo ra. Đương nhiên thái tử đi vào cũng không có thấy hoàng thượng thanh tỉnh, chính là hắn đáp ứng sự tình vẫn là đi làm, ngày hôm sau lâm triều thời điểm hắn liền đem chính mình an bài nói ra, trừ bỏ đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Lục Hoàng tử, bác Hoàng tử lưu tại Kinh Thành ở ngoài, còn lại Hoàng tử đều làm tử dạ hiên dùng các loại công khai lý do phân tới rồi biên cương trở địa phương đi chấn thủ quốc thổ đi. Chương 710 phong vân khởi một Lại nhiều không muốn cũng vô dụng, ai làm lúc trước là bọn họ chủ động đưa ra muốn hỗ trợ chia sẻ đâu, lúc này nói rời khỏi kia khẳng định không được. Đương nhiên cũng có người rất vui lòng đi được rất xa, hơn nữa là đại bộ phận đều nghĩ như vậy. Rốt cuộc bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng chính mình hai thực lực đến nơi nào, cùng với lưu lại nơi này trải qua tinh phong huyết vũ, chi bằng sớm rời đi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể tại nơi rừng chân đứng vững chân, được đến chính mình đất phong. Nhìn Thái tử đem một đống lớn huynh đệ ra bên ngoài phóng, chuyện này nhưng thật ra ra ngoài đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử dự kiến, nguyên tưởng rằng ở phân phối danh sách bên trong sẽ có bọn họ, kể từ đó bọn họ liền không thể không sớm chút tạo phản. Lúc này bọn họ nhưng thật ra đã không có lấy cớ. con hảo không qua mấy ngày, hoàng hậu bên kia truyền đến tin tức tốt, đã tìm được người giúp bọn hắn hạ dược cấp hoàng thượng, bọn họ chỉ cần ngày đó đem người khống chế tốt là được. Ngày này hết thảy thoạt nhìn cùng ngày thường không có gì bất đồng, hoàng hậu như nhau ngày thường sớm đi vào hoàng thượng trong cung điện hầu hạ, cùng hoàng hậu không sai biệt mấy mà đến còn có Lý Quý Phi cùng Trung Phi. Các người mấy ngày này đều có tâm. Vội mấy ngày này nhìn xem các ngươi cả người đều tiểu tụy, hoàng thượng này một bệnh cũng không biết khi nào tỉnh lại, chúng phi như vậy mỗi ngày lại đây cũng không được, không nói đoàn người đều bệnh, còn nhiều hoàng thượng dưỡng bệnh. Bồn cung nghĩ tới, từ hôm nay trở đi bọn tỉ mội thay phiên chiếu cô hoàng thượng, bồn cung làm hậu cung chi chủ hôm nay buổi sáng liền bồn cung chiếu cố, sau giờ ngọ luân đến quý phi muội mội, như thế tốt không? Không thể không nói hoàng hậu mấy năm nay quản lý hậu cung vẫn là có nhất định hiệu quả, ít nhất nàng biểu hiện ra ngoài khoan dung rộng lượng làm đại gia thần phục Nương nương biện pháp này rất tốt, thần thiếp không có ý kiến. Lý Quý Phi chỉ có hai cái công chúa, không có ngôi vị hoàng đế chi tranh tâm, có thể nghỉ ngơi một chút tự nhiên là hảo. Nàng một phụ hòa Trung Phi đương nhiên cũng liền không có lý do lại không đồng ý. Nếu hai vị muội mội đều đồng ý, kia buồn cung khiến cho người chuyển xuống đi. Nếu ai có chuyện gì khó xử đến lúc đó lại cùng buồn cung bầm báo, buồn cung lại làm mặt khác can bài. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nhìn Lý Quý Phi trong mắt hiện lên âm độc quang, trong lòng nghĩ qua hôm nay trên đời lại vô tím đông hoàng, có chỉ là tiên hoàng. Lý Quý Phi cùng chung Phi rời đi không bao lâu, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ đều tới, ba người cho nhau sự ánh mắt, xác định hôm nay động thủ. Bọn họ còn không có tới kịp rời đi thái tử liền tới đây. Bái kiến Hoàng Ngạch Nương, Thái tử trong lòng tuy rằng ngàn vạn cái không muốn, chính là lại không thể không tuân thủ quốc lễ. Miễn lễ, Thái tử quả nhiên là có hiếu tâm khó trách người phụ hoàng như thế thương người A. Hoàng hậu cười tổn tỉm mà nói. Hoàng Ngạch Nương nói đùa, cùng đại hoàng huynh cùng ngũ hoàng đệ so sánh với dạ hiên hổ thẹn không bằng. Tử dạ hiên không đau không ngứa đem cầu đá trở về muốn nói hắn có hiếu tâm kia so với hắn sớm đến không phải còn có đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sao. Hoàng hậu nháy mắt thiếu chút nữa mặt bằng còn hảo đỉnh lại đây, bọn họ chỉ là như vậy một hai lần sao có thể cùng ngươi so, nhìn xem ngươi phụ hoàng hiện nay một nằm không dậy nổi, quốc sự đều đẻ ở trên người của ngươi, xử lý xong tấu trương còn mỗi ngày lại đây nhìn, cũng là mệt. Nay ngạch nương mới vừa cùng hậu cung phân phối hảo về sau sớm ngọ thay phiên chiếu cố các ngươi phụ hoàng. Các ngươi liền dùng tâm thay ngươi phụ hoàng bảo vệ tốt tím đêm quốc, nơi này có ngạch nương ở đâu. Thái tử không có lập tức đáp lời, mà là nhìn hoàng hậu cười như không cười, xem đến hoàng hậu một trận trột dạ sau mới nói, như thế cũng hảo, kia phụ hoàng liền giao cho ngạch nương ngài, nhiều phương diện phải cẩn thận, cũng không thể làm người động tay động chân A. chương 711 phong vân khởi 2 Liên ở hoàng hậu trong lòng nghĩ tử dạ hiên có phải hay không biết các nàng kế hoạch thời điểm. Tử dạ hiên rồi lại cười cười, đương nhiên đây là không có khả năng đúng hay không, hoàng ngạch nương thân là phụ hoàng hoàng hậu tự nhiên là nhất khẩn trương phụ hoàng, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, thiếu niên tỉnh tới lao niên bạn. Nơi này liền giao cho hoàng ngạch nương, trong phòng còn có một ít tấu trương còn không có xem xong đâu, ta liền không nhiều lắm đãi. Vì thế lưu lại kinh hồn tán đảm các nàng, tử dạ hiên vậy vẫy ống tay háo không mang theo một đám mây, quay lại tiêu sái thật sự à. Mau hắn bóng dáng biến mất ở cửa điện trước, hoàng hậu cùng đại hoàng tử, ngũ hoàng tử không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoàng ngạch nương, thái tử không phải là đã biết chúng ta kế hoạch đi. Ngũ hoàng tử nhìn tử dạ hiên biến mất bóng dáng có chút thấp phòng hỏi. Hắn nói mới vừa ra, đại hoàng tử liền một ngụm phủ quyết, sao có thể, nếu hắn đã biết lại như thế nào nhẹ nhàng như vậy rời đi, đem nơi này giao cho chúng ta. Hoàng hậu nhìn chính mình tự đại hoàng nhi. Có điểm cảm thấy chính mình năm đó thiếu dạy hắn, mới làm hắn như vậy tâm tư đơn thuần, không khỏi lắc đầu, người ngũ hoàng đệ lo lắng không phải không có đạo lý. Ngắm lại các ngươi nghĩ lại hắn, hắn đã đứng ở hiện tại vị trí này cách này vị trí chính là một bước xa, nếu hắn cũng tồn như vậy tâm tư, đem chuyện này giao cho các ngươi sau đó hắn lại có thể rơi vào chỗ tốt, kể từ đó liền không phải không có khả năng. Bị hoàng hậu như vậy vừa nói. Hai người nháy mắt cảm thấy chuyện này khả năng tính đại đại gia tăng rồi. Hoàng ngạch nương, kia chuyện này làm sao bây giờ? Còn có làm hay không? Ngũ hoàng tử có chút do dự, nếu chính mình làm như vậy là vì quá làm áo cưới, kia không phải quá hoan uổng. Làm, vì cái gì không làm? Hắn hiện tại liền tính là đã biết một chút, kia cũng chỉ là phòng đoán, chỉ là chúng ta làm được vạn vô nhất thất sẽ không sợ hắn, tương phản chúng ta còn có thể cắn ngược lại hắn một ngụm. Hoàng hậu âm âm cười, xem đến ngũ hoàng tử tâm hốt hoảng. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau chính là chính mình đăng cơ làm hoàng hậu cũng là hấp thụ cái này nghiệm, trừ bỏ phòng nhi tử ở ngoài còn muốn để phòng bên gối người, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hai người các ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi, nếu buồn cung nói liền không thể có mặt khác, các ngươi đãi ở chỗ này càng lâu, liền càng dễ dàng bị người hoài nghi. Nghĩ đến chờ lát nữa kia dược một chút đi. Chính mình cùng lương ca ca về sau liền có thể xong túc song phi, hoàng hậu liền hưng phấn lên, gấp không chờ nổi. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liếc nhau, theo sau nghe theo hoàng hậu an bài sớm rời đi. Nếu đại hoàng điện liền đành phải hoàng hậu một người giữ lại, người khác đều bị hoàng hậu an bài ở bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng dạo bước đi đến hoàng thượng long sàng bên cạnh, nhìn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích giống như người chết giống nhau tím đông duệ, trong lòng thập phần hả giận. nhẹ nhàng ngồi xuống, Tiêm chỉ xẹt qua hắn mi, hắn vui, hắn mặt, "Hoàng thượng, ngươi không thể tưởng được chính mình cũng có như vậy một ngày đi. Nhớ năm đó ngươi là cỡ nào uy phong a, thần thiếp năm đó đối với ngươi chính là khuynh tâm không thôi à, nhiều ít cái ngày đêm liền nóng trông ngươi có thể tới phượng điện chẳng sợ chỉ là ngồi ngồi xuống, nhưng ngươi luôn là một lần lại một lần làm thần thiếp thất vọng, nếu ngươi lúc trước có thể mưa móc đều dính, có lẽ thần thiếp cũng chưa từng như thế mất mát." Ngẫm lại chúng ta nhị hoàng nhi, cứ như vậy còn không có có thể tới kịp xem trên đời này liếc mắt một cái, cứ như vậy đi. Khi đó thần thiếp nhiều hy vọng ngươi có thể tới xem thần thiếp liếc mắt một cái, nhưng ngươi lại đại ở huyển phi kia tiện nhân nơi đó suốt một tháng chưa từng đạp thần thiếp cung điện một bước, cái loại này đau thất cốt nhục đau thần thiếp thực liền sẽ làm ngươi cũng nếm thử. chương 712 Hoàng thượng Băng Hà Hoàng hậu một người ở nơi đó lại nhảy thật lâu, đương nhiên nàng vẫn là không có quên chính mình hôm nay nhiệm vụ. Đem chính mình những năm gần đây oán hận nói ra sau, hoàng hậu làm người gọi tới ngựa y y vì hoàng thượng hội trần, sở hữu ngựa y, y đều còn nhất trí nói phía trước trần bệnh kết quả, một câu nói không biết hoàng thượng khi nào tỉnh lại. Hoàng hậu tự nhiên cũng không có nghĩ làm hoàng thượng nghĩ tới tới, mặt ngoài vẫn là vẻ mặt tức giận đem ngựa y, y đều đuổi đi ra ngoài. Không có bao lâu tỷ nữ liền ấn ngày xưa thói quen đem dược cấp bưng lên. Lần này hoàng hậu thật không có đem tỷ nữ đều khiển lui. Mà là làm một cái tỷ nữ hỗ trợ đem dược đút cho hoàng thượng, vì làm hoàng thượng uống nhiều một ít nàng còn cố ý giao đái phải cẩn thận một ít uy. Đương nhiên mọi người đều làm cho hoàng hậu là vì hoàng thượng hảo, đương nhiên cũng có người chú ý tới hoàng hậu khắc thường thái độ, nhưng là cũng nghĩ kia có lẽ là hôm nay trong điện không có người cho nên mới lười đến làm bộ dáng đi. Không biết có phải hay không ngủ say chung hoàng thượng biết này dược có độc, kia dược cơ hồ đều phun ra. Hoàng hậu nhìn lúc sau thực tức giận, dùng sức quăng kia tỷ nữ một cái tát đồ vô dụng, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, đem nàng đánh 50 đại bản quan trong nhà lao đi. Nhậm tí nữ như thế nào cầu tình đều không có dùng, ngươi cứ như vậy bị kéo đi xuống. Làm người một lần nữa bưng tới một chén rược, lúc này đây hoàng hậu chính mình tới uy rược hoàng thượng, khổ dược lương tâm, ngươi này bệnh không uống thuốc chính là hảo không được a vì ta vì này tím đêm quốc giang sơn ngươi cũng không thể ngã xuống A Trong lời nói đều là đối hoàng thượng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chờ đợi, lần này tới, đại gia đối hoàng hậu vừa mới nổi trận lôi đình cũng thập phần lý giải, rốt cuộc hoàng thượng hiện tại cái dạng này hoàng hậu dễ giận cũng không kỳ quái. Hoàng hậu uy xong dược sau, toàn bộ buổi sáng đều như vậy tường an không có việc gì quá khứ, đại gia cũng đương nhiên đem hoàng hậu trách phạt tỉ nữ sự bóc qua. Buổi chiêu ấn hoàng hậu an bài đó chính là lý quý phi tới chiếu cô hoàng thượng. Ai cũng chưa từng nghĩ tới liền ở Lý Quý Phi Phi Hoàng thượng ăn buổi chiều dược sau không đến 15 phút Hoàng thượng đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, cả người run rẩy tức khắc toàn bộ cung điện người đều hoảng loạn lên, ngự y đi ở đó là một người tiếp một người té ngã lộn nhào chạy tiến vào Không đến trong chốc lát mỗi người trong cung đều thu được tin tức, giấy không thể gói được lửa thực mau ngoài cung đại thần đều đã biết chuyện này, một đám hướng trong cung đuổi, nhìn tình huống này dân chúng đều lo lắng không thôi. Thái tử là nhanh nhất chạy tới, vì phủi sạch trách nhiệm của chính mình hoàng hậu ở trong cung kéo một hồi lâu mới chảy nước mắt lại đây. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử càng là dẫm lên cuối cùng thời gian mới lại đây, cùng hoàng hậu ở chính thanh cửa cung trước tương lộ. Hai bên lướt nhau, đang muốn đạp bộ hướng trong chính là liền ở bọn họ vừa đến còn không có tới kịp tiến vào hoàng thượng chính thanh điện, bên trong liền chuyển đến một trận tiếng khóc, từng tiếng than thở chuyển ra tới hoàng thượng băng hà hoàng thượng băng hà. Tràn trọc trên miên phiêu ở toàn bộ hoàng cung trên không, nghe được giả sôi nổi hướng về hoàng thượng chính thanh cung phương hướng quy xuống. Nghe thế bi thiết kêu gọi, hoàng hậu, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều ngây ngẩn cả người, này cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau, bọn họ tính một chút thời gian cuối cùng kia hẳn là ở 15 phút sau, cứ như vậy bọn họ còn có thể thấy hoàng thượng cuối cùng một mặt, hơn nữa làm hắn lập di chúc khác lập chữ quân, nhưng không tưởng hoàng thượng cứ như vậy đi rồi. Hơn nữa bọn họ không ở bên trong, cũng không biết bọn họ không ở dưới tình huống. Hoàng thượng có hay không tỉnh lại, nói cái. Gì lời nói không có. Tưởng tượng đến cái này bọn họ chạy nhanh hướng bên trong đi. chương 713 Hoàng thượng băng hà một. Đi vào, bên trong quỳ đầy đất, nhìn khi không khó phát hiện hảo chút cung nữ phi tử đều ở hơi hơi thiệ dùn. Phải biết rằng mỗi khi Hoàng thượng băng hà đều sẽ từ trong cung trọn lựa một ít cung nữ phi tử làm trôn cùng các nàng đều sợ, chính là lại không có cách nào trốn. Tiếng khóc từng tiếng từ bên trong truyền gia tới, làm thâm niên diễn kịch ra hoàng hậu căn bản không cần phải véo chính mình một phen nước mắt cũng đã cuồn cuộn không dứt trào ra tới. Nàng bi thiết kêu gọi một tiếng, bước chân lào đảo mà hướng phía trước té ngã chạy tới. Hoàng thượng, nếu không phải bên người thì nữ đỡ sợ là sớm đã quăng ngã, nếu làm hoàng tiểu xảo thấy khẳng định lại là câu kia cách ngôn. Này một người mới đặt ở hiện đại kia khẳng định có thể lấy Oscar Kim Thưởng. Theo Hoàng hậu, Đại Hoàng tử cùng ngũ Hoàng tử gia nhập, vô tình chiến tranh kéo ra mở màn. Bên này Hoàng thượng thây cốt chưa lạnh bên kia liền bởi vì ngôi vị Hoàng đế sự xảo đi lên. Theo lý thuyết Hoàng thượng Băng Hà, Thái tử đó là thuận lý thành trương trở thành Tân Hoàng, chính là còn không có chờ người khác phản ứng lại đây đâu. Đã bị người trong lúc vô tình phát hiện Hoàng thượng lưu lại thánh chỉ bên trong rõ ràng tỏ vẻ muốn lập đại Hoàng tử vi Tân Hoàng, lần này toàn bộ triều đình đều động đi lên. Phải biết rằng lúc này đây nếu bọn họ thua, như vậy bọn họ gia tộc liền hủy. Một sớm quân tử một sớm thần, bọn họ không thể trở thành ủng hộ Tân Hoàng công thần, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể trở thành loạn thần tắc tử. Đồng thời trung lập triều thần tắc yêu cầu điều tra rõ Hoàng thượng nguyên nhân chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng triều nhân tâm hoàng sợ. Mẫu hậu, kia thánh chỉ là chuyện như thế nào? Đại hoàng tử rốt cuộc tìm được thời gian hỏi hoàng hậu, chính hắn rất rõ ràng chính là hoàng thượng trước nay liền không có lập hắn vì chữ quân ý niệm. Ngươi chỉ lo yên tâm làm ngươi hoàng thượng thì tốt rồi. Hoàng hậu chưa từng nói rõ lời nói chung không khó tưởng tượng nơi này có tay nàng bút. Đại hoàng tử vừa nghe cũng hiểu được, nghĩ chính mình về sau chính là hoàng thượng. Tím đêm quốc chúa tể vạn người phía trên, nghĩ liền vui vẻ, nghẹn khuất như vậy nhiều năm rốt cuộc đều hết khổ. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến chính là này thánh chỉ sắc thật làm cho bọn họ ly ngôi vị hoàng đế càng gần một bước, lại cũng vì bọn họ chôn xuống vô số phiền thoái. Ngắm lại những cái đó cùng bọn họ cùng nhau liên hợp nghĩ đem thái tử kéo xuống tới huynh đệ, kia trong lòng khi a, đương trưởng từng người trong lòng đều có không giống nhau ý tưởng. Quả nhiên ngày hôm sau đã bị người vạch trần thánh chỉ là giả, mà kia vẽ lại hoàng thượng thánh chỉ người là ai cũng không nghĩ tới cư nhiên là bên người hoàng thượng lao nhân Lâm Công Công. Lần này tử càng làm cho người cảm thấy hoàng thượng chết không đơn giản. Mà hoàng hậu ở Lâm Công Công bị nhéo ra tới sau rốt cuộc luôn cuống, hắn làm đại hoàng tử chạy nhanh đi tìm ngũ hoàng tử bọn họ, dùng bọn họ cuối cùng hạ sách, như phản. Hiện nay tình huống thực rõ ràng. Thánh chỉ sự bị vạch trần như vậy Thái tử thượng vị là không tranh sự thật. Tuy rằng đã biết Thánh chỉ sự là hoàng hậu dở cho quỷ, chính là ngũ hoàng tử bọn họ trước mắt cũng không có cách nào, ai làm lâm công công cái gì cũng không có nói chính mình một đầu đâm chết đi qua. Liên tình huống hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhau liên hợp, đến nỗi về sau kia cũng là đem Thái tử kéo xuống tới chuyện sau đó. Vì thế, ở Hoàng thượng các hoàng nhi từ các nơi thu được tin tức gấp trở về sau. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, thất hoàng tử đám người tạo phản hành động cũng chính thức bắt đầu. Đại hoàng tử bọn họ đại quân còn có mấy ngày đến Kinh Thành. Hôm nay ban đêm thái tử, Trương Minh Hiên cùng Ngụy Thành Tuấn nhiều người lại tụ ở bên nhau. Ly Kinh Thành còn có 10 giảm lộ, phòng trừng trong vòng 3 ngày liền đến. Lớn như vậy quân đội đi ra ngoài quá đáng chú ý, bọn họ đều là ban đêm hành quân tự nhiên cũng liền chậm một ít, cũng làm cho bọn họ có càng nhiều thời giờ đi chuẩn bị. Trương 714 Đại quân Lâm Thành. Chuẩn bị sẵn sàng. Thái tử chỉ là bình tĩnh mà nói một câu. Đúng vậy. Trương Minh Hiên cùng Ngụy Thành Tuấn Trăm Miệng một lời mà nói. Tuy rằng nói làm cho bọn họ làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng là hai người bọn họ đều là không có thượng quá chiến trường người lại sao có thể trực tiếp lên sân khấu giết được đâu. Bọn họ phải làm cũng chính là phía sau màn chỉ huy công tác. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy Hoàng tiểu xảo mới yên tâm làm Ngụy Thành Tuấn tiếp tục. Sau khi trở về, Ngụy Thành Tuấn lại lần nữa đem chính mình đến tới tin tức cùng Hoàng tiểu xảo nói, ba ngày, chậm nhất ba ngày này kinh thành liền phải thời tiết thay đổi. Ta xem ngươi cùng nãi nãi, nương các nàng vẫn là trước tiên đến phía dưới đi thôi, ta sợ ta làm thái tử phái kia đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sẽ trước từ ta xuống tay, đến lúc đó ta sợ chiếu Cố không kịp. Ân Ngày mai ta liền chuẩn bị tốt, hậu thiên liền rời đi. Lúc này đây hoàng tiểu xảo không có cự tuyệt, nàng một người không có quan hệ, chính là này quan hệ mãi mãi cùng nương còn có hai tử. Nếu thật sự các nàng bên trong có một người ra điểm, cái gì ngoài ý muốn kia đều sẽ làm cho bọn họ hạ nửa đời đau đớn muốn chết. Mà hiện tại loại tình huống này, nàng nhất có thể làm chính là giúp hắn chiếu cố hảo trong nhà, làm hắn an tâm hoàn thành hắn nhiệm vụ. Hảo, trong nhà liền giao cho ngươi. Ngày mai bắt đầu ta liền phải ở bên này nốc, chính ngươi tiểu tâm chút, ta không có trở về trước không thể tùy tiện ra tới. Ân, ta chờ ngươi trở về. Nghe ra hắn trong lời nói lời nói hoàng tiểu xảo ngọt ngào mà cười, không có gì so với hắn hứa hẹn chính mình bình an trở về càng quan trọng. Ngay hôm sau, hoàng tiểu xảo mang theo chính mình bên người vài người đến chính mình ra đảo tốt phòng ngầm dưới đất xem xét, sau đó làm người đem chuẩn bị tốt đồ vật đều di vào tầng hầm ngầm. Không sai, tầng hầm ngầm, suy xét về đến nhà già già trẻ trẻ, chạy lên không có phương tiện, làm các nàng đi tham dự kia đều không hiện thực, chính là đem lão nhân đặt ở địa đạo rốt cuộc hơi ẩm quá nặng, cũng không biết lần này cần ở bên trong đãi nhiều ít tiền, cho nên hoàng tiểu xảo ở làm người đảo khi trực tiếp cấp làm tam gian bí thất, một gian dùng để nghỉ ngơi, một gian dùng để gửi lương thực, một gian dùng để gửi vũ khí. Đương nhiên đi thông tầng hầm ngầm điệu đạo kia cũng là có phóng nhiều cơ quan còn có rất nhiều loan loan đạo đạo, nếu không có bản vẽ rất nhiều người đều sẽ bị lạc ở bên trong. Không sai, Hoàng Tiểu xảo lấy tầng hầm ngầm vì trung tâm bày ra một cái mê cung, vì không cho chính mình bị phá hỏng ở tầng hầm ngầm, Ngụy Thành Tuấn còn cấp sửa chữa một chút, làm mấy cái hoạt động môn, để bị người sấm khi đều có sinh tồn lộ. Chứ nay chỗ, Ngụy Thành Tuấn còn ở chính gốc gan bài hảo chút chính mình người giám thị. Một khi phát hiện tình huống không đối liền mở ra cơ quan, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới đối người nhà An Nguy có như vậy một chút thiên tâm. Trong nhà người khác có biết hay không đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử muốn làm phản sự Ngụy Phủ không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này Nguyễn Phủ là rất rõ ràng, cho nên ở ngày hôm sau rút lui khi không ai có nghi vấn, Ngụy Quốc công lưng ngửa qua hơn phân nửa đời làm hắn trốn hắn là khẳng định không đồng ý, cho nên khiến cho hắn đi theo ngụy Thành Tuấn bên người. Mà trong nhà hạ nhân cũng không có toàn bộ rút lui, đại bộ phận bình thường hoạt động, một khi có người xâm lấn bọn họ cũng có bất đồng địa đạo cùng địch nhân đấu tranh. Thái tử bọn họ sở làm hết thể đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ cũng không biết, bọn họ ở ngày hôm sau nghe nói 10 vạn đại binh đã đi tới kinh thành ngoại tiểu núi rừng che giấu lưu hành một thời vội vàng ra kinh thành cùng bọn họ đại quân hội hợp đi. Kế tiếp mấy cái canh giờ một người tiếp một người đại thần ra vào. Mà hết thể này chính mình không thể gạt được quản lý ngự lâm quân thái tử. chương 715 Hoàng thượng. Quả nhiên cùng Ngụy Thành tuấn bọn họ phỏng đoán không sai biệt lắm. Ngày hôm sau ban đêm đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đoàn người liền khởi sướng tiến công, trực tiếp đem toàn bộ kinh thành cấp vây quanh lên. Lập tức toàn bộ kinh thành xuất hiện hỗn loạn. Đương nhiên này hỗn loạn phải nói là đại thần gian hỗn loạn, một đám vội vội vàng vàng hướng trong hoàng cung đuổi. Nếu bọn họ nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thật dân chúng chi gian tựa hồ thập phần bình tĩnh, tuy rằng có một bộ phận hoảng sợ, chính là đại bộ phận vẫn là thực chân định. Thái tử, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có một vạn ngự lâm quân căn bản không có biện pháp cùng bọn họ 10 vạn đại quân đánh. Hoàng loạn các đại thần cũng không có phát hiện này trong triều đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đảng người không ở ngoại, thái tử đảng người cũng không ở. Thái tử nhìn này đó trung lập phái người thập phần bình tĩnh. Đại gia không cần phải gấp gáp, sự tình còn không có đại gia tưởng như vậy không xong. Người tới, đem hoàng thượng tỉnh ra tới. Thái tử lời này đem ở đây đại thần đều dọa tới rồi, hoàng thượng không phải đã băng hà sao? Chẳng lẽ thái tử còn nghĩ lấy hoàng thượng Long Thể đi uy hiếp đại hoàng tử bọn họ? Ở đại gia khiếp sợ ánh mắt phía dưới, hoàng thượng từ hai người càng đỡ đi ra ngồi ở trên Long ỷ mọi người đều dọa ngây người, trong lúc nhất thời cũng đã quên quỷ thấy. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Chúng ái khanh bình thân Tím đông Duệ nhìn quỷ số ít đại thần Trong lòng thập phần bi thương Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử Bọn họ tạo phản một chuyện chấm đã biết Ngươi chờ sau này nghe theo thái tử Chỉ lệnh nhất định phải vì chấm giữ được giang sơn Không thể làm này Chờ lòng lang dạ sói người đương ta Tím đêm quốc hoàng thượng Lệnh tử dạ hiên từ nay về sau chăm họ lầm than Thái tử, nơi này liền giao cho ngươi Tím Đông Duệ nói xong khiến cho người đem chính mình đỡ đi trở về, đến bây giờ hắn còn không tiếp thu được chính mình Hoàng Nhi cư nhiên vì Hoàng cho chính mình hạ độc sự thật, cũng bởi vì cái này đã kích quá lớn hắn bị rất lớn chấn thương tâm lý. Là, Phụ Hoàng, Thái tử nhìn Hoàng thượng rời đi kia câu lũ thân ảnh trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Có lẽ thật là độc chết hắn sẽ không sống được mệt, chính là làm hắn trơ mắt nhìn chính mình Phụ Hoàng bị chính mình huynh đệ độc hại hắn cũng làm không đến. Chẳng sợ hắn trong lòng đối hắn có hoán hận. Thái tử thực mau thu hồi chính mình tấm mắt, sau đó đem chính mình an bài cùng chúng thần nói, kỳ thật thái tử cho bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là làm văn thần dùng bọn họ ba tấc không lạn miệng lươi đem những cái đó không hiểu rõ dân chúng cấp thu phục ổn định bọn họ cảm xúc. Đến nôi kháng địch kia một khối bọn họ đã, đã đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đảng không biết nơi này tình huống, nhìn gắt gao đóng lại cửa thành. Bọn họ cười đến thập phần kiêu ngạo, cho rằng thái tử bọn họ sợ súc ở bên trong đường rùa đen. Nếu ngày mai giữa trưa trước bọn họ đem đầu hàng cùng ngọc tỷ đưa ra tới, mở rộng ra cửa thành làm chúng ta đi vào, việc này liền như vậy tính, nếu ngày mai buổi trưa còn không có động tĩnh, chúng ta liền công đi vào. Đỏ bừng cây bước đem cửa thành chỗ chiếu đến nếu ban ngày giống nhau, làm các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng không nghĩ tới bọn họ cho thái tử càng nhiều thời giờ đi ấn bài những cái đó không hiểu rõ người. Ngoài thành làm tốt công thành chuẩn bị, mà bên trong thành cũng đã làm tốt phục kích chuẩn bị. Nơi này ở không xa trăm giảm chỗ, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cứu viện binh đã bị thái tử người cấp ngăn lại cũng thu phục chính nhanh hơn nện bước hướng kinh thành tới rồi. Mà Phượng Lâm Quốc cũng làm hảo cùng tím đêm quốc kể vai chiến đấu chuẩn bị. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. chương 716 chiến hào vang lên. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ chờ át chờ, từ buổi tối chờ đến ban ngày, từ buổi sáng chờ tới rồi Thái Dương thăng trước, đưa đi chiến người đi một cái lại một cái lại trước sau không có thấy tử dạ hiên đầu hàng. Liên mau giữa chưa thời gian đi truyền tin người cho bọn hắn mang về một tin tức, hoàng thượng không có băng hà, hắn lại sống lại. Nghe được tin tức, trận doanh có một ít rối loạn, hoàng thượng không có băng hà sự làm một ít tướng sĩ trong lòng dao động. Xem chút tình huống bọn họ biết đã không thể lại kéo xuống đi, vì thế bọn họ cưỡng chế đem lời đồn đãi đè ép đi xuống. Hoàng thượng băng hà bọn họ làm hoàng nhi tự mình nhìn một ngày, sao có thể liền hoàng thượng sống hay chết cũng không biết, này rõ ràng chính là tử dạ hiên ở hấp hối dãy rùa. Chuyên lĩnh đi xuống, lập tức tấn công đi vào. Nếu bọn họ cấp cơ hội bọn họ huynh đệ, bọn họ không quý trọng vậy không nên trách bọn họ không khách khí. Đúng vậy trong lúc nhất thời. Các đại tướng đều nghe lệnh hành sự, ấn nguyên kế hoạch tấn công cửa thành. Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới sự, thủ thành tướng sĩ dùng cung tiện bắn chết bọn họ một nhóm người mã sau liền lại sau trốn rồi trở về. Rồi sau đó bọn họ phát hiện, cửa thành cư nhiên dễ như trở bàn tay mở ra. Này khác thường hiện tượng làm rất nhiều tướng sĩ dừng lại bước chân, rất sợ bên trong có cái gì ham giếng. Đại hoàng tử bọn họ thu được tin tức khi đang ở vì vừa 14 cái cửa thành truyền đến tử thương. Mười vạn nhân mã cư như vậy tử thương 5.000 làm hắn tức giận không chố nhưng phát, phải biết rằng thái tử hiện tại trên tay nhiều nhất cũng chính là một vạn năm nhân mã, mà chính mình một cái còn chưa từng thương bọn họ liền thiệt hại 5.000 Mỗi cái cửa thành an bài 1.000 người ẩn vào đi xem tình huống như thế nào, một có dị động phát tín hiệu những người khác chạy đến chi viện. Hắn liền không tin bọn họ còn có thể sinh ra hoa tới. Không thể không nói tử dạ hiên ở ngụy thành tuấn bọn họ dưới sự trợ giúp thật đúng là sinh ra hoa tới. Đại hoàng tử an bài đi vào 4.000 người cuối cùng thẳng đến thiên ám xuống dưới cũng không ai truyền ra tin tức. Như vậy chờ ở bên ngoài các tướng sĩ nhân tâm hoàng sợ, loại này không biết càng làm cho bọn họ sợ hãi. Hôn trướng, lại cho ta mỗi cái cửa thành tăng số người 2.000 người đi vào. Đại hoàng tử sinh khí đến thẳng chụp cái bàn. Mà hắn không biết chính là cửa thành bốn phía nhà dân đã sớm làm Ngụy Thành Tuấn bọn họ làm tốt bố trí, này không người vừa tiến đến sau bọn họ liền nghị cách đem bọn họ tách ra sau đó chợt trước chợt sau chợt trái chợt phải đem những người đó một đám đều trói lại. Này đó đều là chính mình quốc gia quốc lực, thái tử cùng Ngụy Thành Tuấn ý kiến đều là có thể bắt sống liền bắt sống, lập câu trận này nội đấu đem nhân viên tổn thất hàng đến thấp nhất. Phải biết rằng này phê tướng sĩ nếu một khi đều thiệt hại nói, Kế tiếp mặt khác quốc gia khẳng định sẽ đối bọn họ như hổ rình ngồi liền tính thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế kế tiếp những cái đó năm khẳng định cũng sẽ loạn trong rạc ngoài, đến lúc đó có thể hay không bảo vệ cho tím đêm quốc vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Mà bọn họ vì càng tốt khống chế này đó tướng sĩ kia đều là trực tiếp đem dẫn đầu tướng sĩ giết, tạo thành hôn loạn do đó tách ra bọn họ. Binh lính 10 muôn vàn khó khăn tìm, chính là lĩnh quân đem tài bọn họ có rất nhiều nhân thủ. Vì thế cứ như vậy đến hướng đông, đại hoàng tử bọn họ phái đi vào hai nhóm người hơn nữa ban đầu thiệt hại cũng có mau hai vạn, vô thanh vô tức mau hai vạn nhân mã cư như vậy đã không có, mà địch quân lại không có truyền ra một cái thương vong tin tức, như vậy trầm trọng đả kích làm cho bọn họ tướng sĩ sĩ khí đại ngã. Phát run sợ nhất tướng sĩ không có sĩ khí, chính là hiện giờ trong thành rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hay không nhất cử công đi vào bọn họ tức khắc đã không có chủ ý mà cách đó không xa tới rồi cứu viện đại quân đối đi bước một tới gần. chương 717 chiến hào vang lên một. Một đoàn nước đục sờ không rõ dưới tình huống, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị buộc bất đắc di chỉ có thể chạy nhanh triệu tập các đại tướng cùng nhau thương lượng kế hoạch, nhìn xem như thế nào tấn công đi vào, để càng tốt bắt lấy kinh thành khống chế quyền. Đến nỗi kế tiếp ngôi vị hoàng đế là bọn họ chi gian ai tới làm vậy xem bọn họ ai nắm tay lớn. Bọn họ hiện tại chỉ có coi như là tạm thời hợp tác hỏa làm. Một khi bọn họ đối thủ thái tử ngã xuống sau như vậy bọn họ chính là binh đung. Tương kiến địch nhân. Không thể không nói trải qua hai lần có đi mà không có về sau. Các đại tướng đối trong kinh thành sự tình hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất qua ở bọn họ xem ra có thể như vậy lặng yên vô tức đem gần hai vạn người xử lý nơi đó mặt khẳng định đã sớm biết bọn họ kế hoạch, này không thể không làm cho bọn họ nghĩ cái kia lời đồn đãi. Có lẽ từ lúc bắt đầu Hoàng thượng Băng Hà chính là gạt người, vì chính là làm cho bọn họ động thủ. Không có khả năng, buồn Hoàng tử chính là tận mắt nhìn thấy phụ Hoàng Băng Hà. Ngũ Hoàng tử cái thứ nhất phủ nhận, nếu thật sự như bọn họ theo như lời, Như vậy phụ hoàng hắn rốt cuộc này đây thế nào tâm thái đối hắn? kia cái gì sủng ái nhất hắn kia đều là giả, hết thể đều là giả. Ngũ hoàng tử vẫn luôn tại thuyết phục chính mình, chuyện này không có khả năng. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, nếu hắn đã có thể đối chính mình phụ hoàng tới tay, như vậy làm sao có thể quái hoàng thượng đối hắn xuống tay đâu? Khi thật bọn họ cũng liền đoán đúng phân nửa, hoàng thượng xác thật không có băng hà cũng xác thật là tổn tử tâm. Thái tử trước nay nói không có nghĩ tới làm hoàng thượng chết đi, vì chính mình hảo về sau không bị truy cứu lấy hoàng thượng Long Thể nói dỡn chỉ có thể đem hoàng hậu các nàng kế hoạch nói cho hoàng thượng, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền biết hoàng thượng hôn mê bất tỉnh kia đều là gạt người, hắn bệnh nặng là không tranh sự thật chính là cũng còn chưa tới bệnh nguy kịch trình độ. Ngay từ đầu hoàng thượng vẫn là không tin, hắn còn mắng chửi thái tử một đốn nói hắn vu hãm chính mình huynh đệ. Thái tử cũng không có phản bác, Chỉ là kiến nghị Hoàng thượng vì chính mình an toàn vẫn là nghe hắn nói thử một lần, nếu bọn họ không có xuống tay, như vậy Hoàng thượng muốn như thế nào xử phạt đều có thể. Lâm Công Công cũng kiến nghị Hoàng thượng nghe Thái tử nói một hồi. Hoàng thượng nghĩ nghĩ đồng ý. Vì thế có Lâm Công Công hỗ trợ trận này diễn cư như vậy đương nhiên diễn ra tới, còn đã lừa gạt mọi người. Đây là Đại Hoàng tử bọn họ đoán chung một nửa. Bọn họ không có đoán chúng chính là bọn họ sở hữu kế hoạch thái tử sáng sớm sẽ biết, sở hữu hết thẻ cũng là thái tử bọn họ thiết kế. Đại hoàng tử chủ trương trực tiếp tấn công, mà ngũ hoàng tử tắc cảm thấy có ham giếng không thể mù quáng tấn công. Vì thế hai bên tranh chấp không thôi, xảo tới xảo đi một ngày đi qua ai cũng không có thuyết phục ai, lại không biết bọn họ như vậy chỉ hoán chỉ là vì thái tử bọn họ hậu viên quân đội tranh thủ càng nhiều thời giờ. Cuối cùng đại hoàng tử lấy chính mình vũ lực thủ thắng, đối, nơi này đại quân đều là đại hoàng tử nhân mã, mà ngũ hoàng tử nhân mã còn ở phía sau, hơn nữa cũng đã làm thái tử người cấp thu phục. Vì thế thập phần hài kịch tính một màn xuất hiện, này có lẽ là nhất trò đùa một hồi chiến tranh rồi, bên này đại hoàng tử bọn họ mang theo nhân mã công vào kinh thành rồi sau đó phát hiện một ngày thời gian kinh thành cư nhiên sướng nổi lên không thành kế. Di vãng vô cùng náo nhiệt trên đường phố một người cũng không có, liền tính là biết phát run kêu cũng ít nhất có người ở nhà đi. Chính là bọn họ mở ra không ít người trong nhà lại một người cũng không có. Bọn họ không biết liền ở bọn họ xảo tranh kia một ngày, chứ minh hiên bọn họ đã phát động dân chúng lực lượng đem người đều từ địa đạo rời đi đi ra ngoài. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được sự liền ở bọn họ tiến vào kinh thành không đến nửa canh giờ. Thái tử viện quân tới rồi đem kinh thành bao quanh vây quanh lên, tới cái bắt ba ba trong rọ, mà là vừa lúc chính là đại hoàng tử bọn họ phía trước tính toán. Bên ngoài tiếng chống ù ù, đem đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử một đám người đều dọa, không biết đối phương tới nhiều ít binh mã. Chương 718 Hải kịch tính chiến cuộc. Bên ngoài tiếng chống ù ù, đem đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử một đám người đều dọa, không biết đối phương tới nhiều ít binh mã. Ở bọn họ bị vây quanh đồng thời, Thái tử bên người đại tướng quân bắt đầu ở tường thành ngoại lớn tiếng chiêu hàng trung. Mọi người đều là chúng ta tím đêm quốc con dân, hôm nay mơ hồ bị lửa tham gia trận này tạo phản chiến tranh, thánh thượng tai đức sáng suốt biết được đại gia bất quá là nghe lệnh hành sự, hiện chỉ cần hiện tại buông trong tay vũ khí đều không truy cứu chịu tội, nếu có thể cùng nhau đem tướng lãnh bắt lấy, còn có thể hành công luận thưởng. Đại tướng quân một phen lời nói làm không ít nhân tâm động hiểu rõ. Giống như lại tướng quân theo như lời Bọn họ giữa rất nhiều người kỳ thật cũng không phải hướng về đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ. Tuy rằng bọn họ ở trong quân, chính là những năm gần đây cái nào hoàng tử thâm đắc nhân tâm bọn họ vẫn là biết đến. Ai có thể làm cho bọn họ người nhà ăn no mặc ấm? Ai có thể làm cho bọn họ quốc gia cường đại lên bọn họ liền đi theo cái nào? Đây là thực bình thường sự. Bên này đại hoàng tử bọn họ đang nghĩ ngợi tới biện pháp áp chế. Bên kia cũng không biết khi nào trong quân đội xuất hiện không ít trước hai nhóm binh lính. Lợi dụng kinh thành đường phố phân tán quân đội có lợi điều kiện xen lẫn trong trong quân đội không ngừng tuyên chuyển đại gia cũng không biết những người này có phải hay không chính mình người, nhìn kia top 5 top 3 người đang thương lượng, nghe được nhân tâm đều sẽ có điều tưởng. Vì thế đang nghe thấy đại tướng quân nói một canh giờ sau đem đối kinh thành tiến hành hỏa công khi, đại gia tâm vẫn là luôn cuống. Rốt cuộc bọn họ vào được lâu như vậy, tự hồ cũng thật sự không có thấy vài người. Bọn họ không thể không tin thái tử bọn họ thật sự đã đem người cấp rời đi. Ở bọn họ vây quanh dưới có thể đem nhiều như vậy dân chúng rời đi đi, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện buông chính mình ra đi rồi, này không có điểm bản lĩnh thật đúng là làm không thành. Cũng không biết từ nơi nào bắt đầu, đột nhiên liền đều phản kháng lên, tuy rằng có chút tướng lenh có phòng bị, chính là rốt cuộc quả bất địch chúng, lại còn có có thái tử ám vệ tương trợ thực mau đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ một đám người cấp bắt đi lên. Như vậy phát triển là đại gia không chút nghĩ ngợi không đến, bất quá 14 năm ngày công phu, một hồi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến cứ như vậy hạ màn, những cái đó sớm cũng thấy rõ ràng tình thế không có tham gia các hoàng tử sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào tự mình không có hướng chết ngẻ. Tuy rằng ở phản kháng chung có thương tích vội, bất quá kia cũng chỉ là một ngàn người tới sự, so với trên chiến trường thành muôn lần chết đi tướng sĩ này đã là thấp nhất thương vong ấn Thái tử mệnh lệnh đại hoàng tử thủ hạ 10 vạn đại quân đều ấn hứa hẹn đặc xá hành vi phạm tội đồng thời chốc nã tạo phản tướng lãnh binh lính cũng thật sự được đến bao tiền thưởng đương đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biết ngày đó vây quanh ở kinh thành bên ngoài chính là bọn họ tới rồi chi viện 5 vạn đại quân vận may đến chính mình đều muốn giết chính mình nhất chiêu hư Trương Thanh Thế liền đem bọn họ người làm đến đấu tranh nội bộ Cuối cùng chính mình còn rơi vào như vậy kết cục, mà thái tử can đảm cẩn trọng, có dũng có mưu bị biên thành ca giao bị bọn nhỏ nơi nơi truyền sướng. Như vậy cực đại tương phản làm người thập phần thổn thức. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử còn có hoàng hậu bọn người bị quan vào tông nhân phủ chờ đợi xử lý. Ngày này lâm Triều sở hưu lúc ấy tham gia lúc này đây ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đảng đều bị áp lên cản thanh cung. Nhìn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ tím Đông Duệ khi, hoàng hậu nhất đẳng người sợ tới mức mặt mùi trăng bệnh, nếu nói lúc này bọn họ còn không có minh bạch như vậy liền thật sự chóng váng. Muốn nói nhất thương tâm vẫn là ngũ hoàng tử, chỉ thấy hắn một bộ bị lừa bộ dáng nhìn trên long ỷ người, tím Đông Duệ cảm thấy thập phần đau lòng. chương 719 Thái tử Đăng Cơ Nhìn chính mình thương yêu nhất nhi tử như vậy tới độc hại chính mình. Tím đông Duệ cái loại này chính mình nhìn lầm người ý tưởng liền càng ngày càng nặng, nhìn nhìn lại đứng ở một bên an tĩnh đến tựa hồ không có tồn tại cảm con thứ hai, hắn thở dài một hơi. Cuối cùng ai cũng không thể tưởng được hoàng thượng cư nhiên đem đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, thất hoàng tử biếm vì thứ dân, kia một chúng đi theo tạo phản đại thần tất cả đều là ngục, gây xích mít quốc cứu ra đám người thu sau chém đầu. Nay hoàng thượng cuối cùng mềm lòng không có xử tử chính mình nhi tử mọi người đều có thể lý giải, chính là cuối cùng cùng trung thái y, y tư thông hoàng hậu cư nhiên chỉ là quan vào lãnh cung, đây là mọi người đều không nghĩ tới. Trong tuyên bố thoái vị, thái tử vi hoàng, tư thiên dám chọn lựa đăng cơ nhật tử, bãi triều. Hoàng thượng ở mọi người không có phản ứng lại đây khi liền rời đi. Không nói chúng thần chính là thái tử cũng mắt chóng váng, hắn chưa từng có nghĩ tới hoàng thượng sẽ nghĩ thoái vị. Chẳng sợ cuối cùng ngôi vị hoàng đế sẽ làm hắn ngụt nhưng cũng là hoàng thượng băng hà sau. Hắn hiện tại tới như vậy nhất chiêu thật đúng là làm hắn trở tay không kịp. Hoàng thượng. Lâm công công nhìn nằm ở trên long sàng thật lâu không nói lời nào hoàng thượng, nhẹ dọng gọi câu. Ông bạn già, ngươi cũng tò mò chấm vì cái gì muốn làm như vậy đi. Hoàng thượng thở dài một hơi, mấy năm nay thái tử biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Chẳng tuy rằng yêu thương ngũ hoàng tử chính là hắn chung quy không phải dân tâm sở hướng. Đến nỗi hoàng hậu, thành như nàng theo như lời, nếu không phải chấm bị thương nàng, nàng lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Tím đông Duệ nhớ tới mấy năm nay bồi ở chính mình bên người kia một đám phạm sai lầm phi tử, các nàng mới vào cùng khi có từng không phải tâm tư đơn thuần, là hắn không có làm được xử lý sự việc công bằng đến khiến các nàng xuất hiện như vậy sai, nói đến cùng hắn cũng có sai. Ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến sau, hắn thấy rõ thật nhiều. Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử. Đại chiến một kết thúc, Ngụy Thành Tuấn liền chạy về trong nhà đem người nhà từ địa đạo mang theo ra tới. Sự tình đã qua đi gần 10 ngày, hôm nay rốt cuộc thu được xác thực tin tức, Thái tử sắp đăng vị, tiêu đại biểu cho bọn họ có thể rời đi kinh thành về nhà thời gian càng ngày càng gần. Hôm nay Thái tử tranh thủ lúc rảnh rôi ra tới một chuyến, một đám người gặp nhau ở Nguyễn Phủ. Thái tử tuy rằng không có đại hỷ, chính là trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười, này còn phải ít nhiều người hảo nưu kế. Rượu đủ cơm no, thái tử đem ngụy Thành Tuấn gọi vào phòng. Thật sự không lưu lại giúp ta vội. Thái tử thiệt tình đem ngụy Thành Tuấn trở thành chính mình huynh đệ, ở hắn trước mặt chưa từng tôn xứng quá. Thái tử trong lòng biết lòng ta sở hướng, thành như ngày đó sợ thể nếu một ngày kia thái tử có cầu Nguyễn mỗ định nghĩa không dùng tử. Nguy Thành Tuấn nhìn về phía Thái tử trong ánh mắt thập phần kiên định. Thôi thôi, có ngươi những lời này là được. Thái tử biết nếu chính mình cưỡng cầu đi xuống, nói không chừng chính là đem hắn đẩy hướng người khác, như vậy có dung có mưu chi sĩ hắn thật đúng là luyến tiếp, không thể trở thành trợ lực kia đoạn không thể trở thành địch nhân. Khi nào rời đi? Thái tử đang cơ lúc sau mới quyết định. Hảo, đến lúc đó vì các ngươi tiến đưa. Thái tử rời đi thời điểm ở Ngụy Thành Tuấn bên thai nhẹ nhàng nói một câu, ngươi cưới một cái hảo thê tử, nhất định phải hảo hảo đối nàng. Ngụy Thành Tuấn sửng sốt một chút, theo sau kiên định mà nói, kia khẳng định. Xem ra bọn họ phu thê chi gian sự tình vẫn là không có dấu được thái tử, bất quá cũng là cùng thái tử so sánh với chính mình trên tay người cùng thái tử trong tay người không có cách nào có thể so. Bất quá hết thẻ tựa như như bây giờ không cũng khá tốt. Kế tiếp ở Thái tử Đăng Cơ trước mấy ngày nay Ngụy Thành Tuấn cũng không có nhàn dối, trên tay sản nghiệp đều phải an bài hảo. chương 720 bất an tiến đến. Nửa tháng sau Thái tử Đăng Cơ, khắp chốn mừng vui. Thái tử Đăng Cơ chuyện thứ nhất làm ai đều không có nghĩ đến. Hắn cái thứ nhất không phải phong thưởng đi theo hắn các đại thần, mà là phong thưởng Hoàng Tiểu Xảo, đem Hoàng Tiểu hứa phong làm con chúa, cũng đối cả nước công bố nàng kia một thân phận. Biết được hoàng tiểu xảo vì phượng lâm quốc lạc đường công chúa sau, mọi người đều không ngoài dự kiến, phía trước đều nói nàng không xứng với ngụy thành tuấn người một đám tự và miệng. Liên ở đại gia cho rằng tân hoàng sẽ vì giúp hắn rất nhiều ngụy thế tử phong thường khi, lại phát hiện bọn họ đều đã đoàn sai. Mới ngay sau. Thế nào, ta làm tốt lắm đi. Tử dạ hiên cải trang ra cung đi tới ngụy phủ, ở chỗ này hắn một chút cũng không có bãi chính mình hoàng thượng cái giá. Hướng về phía hoàng tiểu xảo nói. Hoàng tiểu xảo nhìn ngụy Thành Tuấn hát mặt cười. Ai cũng không nghĩ tới tử dạ hiên sẽ làm ra như vậy quyết định. Đương nhiên nàng cũng thấy được hắn sau lưng dụng ý kỳ thật đối với bọn họ hai vợ chồng tới nói dù sao đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nhìn là Ngụy Thành Tuấn đương đại trên thực tế cái này ra ai lớn nhất chính là bọn họ trong nhà nhỏ nhất hai cái hoa hoa đều biết. Bất quá thái tử cách làm đảo làm hoàng tiểu xảo nổi lên hồi phượng lâm quốc nhìn một cái tâm tư. Nguy Thành Tuấn biết sau cũng đồng ý. Như vậy cũng hảo, Tuấn Ca Nhi ngươi bồi xảo nhi về nhà mẹ để nhìn xem, quay đầu lại chúng ta lại cùng nhau hồi chấn nhỏ. Ngụy Quốc Công cũng cảm thấy như vậy hảo. Tân Hoàng mới vừa thượng vị, chiều cục không chừng, còn có một ít chưa từ bỏ ý định ở nơi đó lắc lư, lúc này hồi Tiểu Sơn Thôn nói không chừng còn sẽ cho bọn họ mang đi phiền thoái. Vì thế có ngụy Quốc Công đồng ý. Hoàng tiểu xảo các nàng đoàn người Phượng Lâm Quốc hành trình cũng là xác định xuống dưới, bất quá lại so với trong dự đoán nhiều một người, đó chính là ngụy Phu Nhân. Người một nhà nhất trí yêu cầu là Ngụy Phu Nhân cùng đi chiếu cô hai tử, cuối cùng hai người chỉ có thể đem trong nhà hai vị lao nhân thác phụ cho Trương Minh Hiên cùng tử dạ Hiên hai người. Cứ như vậy ba ngày sau, đoàn người xuất phát đi trước Phượng Lâm Quốc. Dọc theo đường đi có tử dạ Hiên thông quan điệp văn cùng hộ tổng ám vệ cũng coi như là thuận lợi, chỉ là Ngụy Thành Tuấn như thế nào cũng không nghĩ tới ở tiến vào Phượng Lâm quốc sau sẽ phát sinh như vậy sự tình, làm hắn hai hùng khiếp vía, nhiều năm lúc sau cũng không dám tùy ý hồi tưởng. Một đường du du ngoạn chơi, không có nghĩ lên đường, du sơn ngoạn thủy cực kỳ khoái hoạt. Như vậy đi đi dừng dừng một tháng sau rốt cuộc đi tới tím đêm quốc cùng Phượng Lâm quốc biên giới, lập tức liền phải tiến vào đến chính mình mỗ quốc. Hoàng Tiểu Xảo cảm giác được chính mình rõ ràng có một chút kích động, chính là nàng rất rõ ràng này kích động không phải nơi phát ra với chính mình. Theo tiến vào đến Phượng Lâm Quốc, ly Phượng Lâm Quốc thủ đô càng ngày càng gần, cái loại này kích động liền càng thêm mãnh liệt, chính là Ngụy Thành Tuấn cũng cảm giác được nàng hư phấn. Người không có chuyện đi. Ngày hôm sau liền phải tiến vào thủ đô, hai người ân ái sau Nguyễn Thành Tuấn ôm Hoàng Tiểu xảo nói, mấy ngày này cảm giác ngươi cảm xúc có một ít không thích hợp. Không có việc gì, có thể là nguyên thân hồi qua chính mình quốc thủ có cảm ứng, này có thể là bản năng phản ứng, không có việc gì. Hoàng tiểu xảo không thèm để ý mà nói. Hai người lặng lặng ôm nhau, đều có một loại không tốt cảm giác. Nếu có một ngày ta đột nhiên không thấy, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Không biết vì cái gì Hoàng tiểu xảo đột nhiên cảm thấy chính mình muốn đem chuyện này trước nói hảo. Sau lại nàng mới biết được sở hữu sự tình kia đều là vận mệnh chú định hết thảy đều có an bài. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Ngụy Thành Tuấn trong lòng bất an cảm liền càng cường, hắn nắm thật chặt chính mình hai tay, nếu không lần này chúng ta liền đi về trước, lần sau lại qua đây đi. Chương 721 trả ta nương tử. Phút một tiếng, Hoàng tiểu xảo cười. Đầu nóc Liền kém như vậy một bước liền đến trong kinh thành người cảm thấy Hoàng Huynh có khả năng cứ như vậy làm chúng ta đi trở về đi sao. Ngụy Thành Tuấn thập phần nghẹn quất chúng ta trộm đi. Mang theo như vậy một lớn hai nhỏ người nói cho ta ngươi như thế nào trộm đi. Hoàng Tiểu xảo cười đến thực bất đắc dĩ, hảo, yên tâm đi ta không có chuyện. Ngụy Thành Tuấn cũng không có bởi vì nàng an ủi mà an tâm, tương phản càng thêm lo lắng. Quả nhiên hắn lo lắng cũng không phải không có nguyên nhân. Ở phượng Lâm Vương Long Trọng nên đón hạ các nàng trụ vào Hoàng Cung, một ngày một đêm náo nhiệt lúc sau Ngụy Thành Tuấn tỉnh lại sau đã chịu thương tổn kia không ngừng là một chút. Ai có thể tưởng tượng chính mình một tỉnh ngủ tới sau nương tử liền biến thành những người khác. Không dám tưởng tượng đúng hay không, chính là cố tình hắn liền đã trải qua như vậy sự. Nhìn cái kia quen thuộc mà lại xa lạ người, Ngụy Thành Tuấn cả người đều mau hóng mất. Nếu không phải nghĩ nương tử sau khi trở về còn muốn ở cái này thể xác trụ hắn thật đúng là hảo tưởng một phen bóp chết nàng, hảo đem chính mình nương tử cấp đổi về tới. Không sai, một giấc ngủ dậy hoàng tiểu xảo trong cơ thể liền đổi về người tới, cái kia phượng lâm quốc chân chính công chúa đã trở lại, mà nhà hắn nương tử không thấy. Chuyện như vậy Ngụy Thành Tuấn không dám làm chính mình nương biết, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể tiếp thu như vậy ly kỳ sự tình. Một phát hiện nhà mình ra nương tử ánh mắt không thấy sao, Ngụy Thành Tuấn biết chính mình nhất sợ hãi sự vẫn là đã xảy ra. Bất quá hắn tin tưởng nếu các nàng có thể như vậy trao đổi như vậy nương tử nói sẽ trở về nàng khẳng định sẽ nghĩ cách trở về. Mà hiện tại hắn cần phải làm là ở nương tử trở về phía trước bảo vệ tốt nàng nơi, không cho người khác phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Người như thế nào sẽ trở về? Ngụy Thành Tuấn hỏi đến nghiến răng nghiến lợi. Phượng lâm công chúa thiếu chút nữa cười, vấn đề này ngươi không cảm thấy hỏi đến có chút buồn cười sao, giống như thân thể này vốn dĩ chính là của ta. Phượng lâm công chúa tự nhiên là nhớ rõ Ngụy Thành Tuấn, biết hắn là một cái người tốt, chính là trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút sinh khí hắn như vậy ném xuống chính mình không quan tâm, bằng không chính mình cũng sẽ không chết thảm. Bất quá nàng thật đúng là rất tò mò lúc ấy cũng không có gả cho hắn chính mình như thế nào hiện tại liền thành hắn nương tử, còn có ba cái hài tử cũng không biết cái kia chiếm cứ chính mình thân thể người nọ là làm được, ít nhất nàng không có cách nào đối với nhân sinh như vậy sống cả đời. Ngụy Thành Tuấn biết đây là sự thật, nhưng ở hắn xem ra ai làm hắn nương tử không thấy đó chính là ai sai, có biện pháp nào có thể đem nàng đổi về tới. Ngụy Thành Tuấn vấn đề hỏi Phượng Lâm Công Chúa Tâm khẳng đi, nàng không hề cùng Ngụy Thành Tuấn khắc khẩu, ta cũng không biết có biện pháp nào có thể đổi về tới, nói thật ta tưởng ta là cùng nàng trao đổi linh hồn. Ta ở nàng bên kia cũng đã thành thân, như vậy đột nhiên đổi về tới, ta cũng không biết như thế nào trở về. Ở thế giới kia có nàng ái nhân cùng hai tử, ở chỗ này tuy rằng có ca ca, nhưng là bên kia đối với nàng tới nói kia mới là nàng ra. Ngụy Thành Tuấn khỏe miệng chịu chịu, không phải bởi vì đi tới Phượng Lâm Quốc mới đổi về tới sao. Nếu không phải nàng tưởng trở về, kia cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hiện giờ chi kế, ta xem vẫn là trước làm ta thấy thấy ta kia hoàng hình. Phượng lâm công chúa nói đánh thức ngụy thành tuấn, này đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy bất chính là bởi vì tới rồi Phượng lâm quốc sao. Nếu hắn mang theo nàng trở lại tím đêm quốc, trở lại bọn họ ra, kia có thể hay không các nàng lại trao đổi trở về đâu. Rốt cuộc nơi đó cũng là nương tử ra, nàng tổng nên có cảm giác đi. chương 722 tranh luận ta như thế nào biết ngươi thấy ngươi hoàng huynh lúc sau có thể hay không liền không muốn rời đi? Ngụy Thành Tuấn sợ nhất vẫn là điểm này. Hắn chính là nghe nương tử nói qua nàng bên kia không có thân nhân ở, nàng phải về tới đó chính là Phượng Lâm Quốc công chúa, một người dưới vạn người phía trên, cẩm ý đi ngọc thực, quyền lực cùng tiền tài dụ hoặc hắn không thể không phòng. Nghe xong Ngụy Thành Tuấn nói, Phượng Lâm công chúa nhịn không được gửi, ngươi hẳn là lo lắng ngươi kia nương tử còn nguyện ý hay không trở về. Rốt cuộc hoàng thất sinh ra vẫn là có một chút tâm cao khí ngạo, tuy rằng nói hắn lúc trước cứu chính mình, chính là tưởng tượng đến chính mình ở nhà bọn họ những ngày ấy chịu hủy khuất, nhìn nhìn lại hiện tại đồng dạng thân mình bất đồng linh hồn hưởng thụ thiên đại khác nhau đối đãi nói không nén giận kia đều là gặp người. Không biết người nương tử có hay không cùng người nói các nàng nơi đó nhưng hảo, trước kia ta thật đúng là cảm thấy chúng ta nơi này là cái hảo địa phương tới rồi nơi đó kia mới biết được chúng ta nơi này có bao nhiêu là hầu Nàng có hay không cùng ngươi đã nói nơi đó nữ tử có thể mặc mát lạnh lộ cánh tay lộ chân kia đều là việc nhỏ, còn có thể thật tiếp an mặc so với chúng ta nơi này càng lộ áo trong gặp người đâu. Hơn nữa nơi đó nữ nhân có thể chọn nam nhân, tựa như các người nam nhân đi câu lan viện giống nhau nữ nhân cũng có thể đi tất cả đều là nam nhân cửa hàng. Phượng lâm công chúa môi nói giống nhau ngụy thành tuấn mặt liền hắc một cái độ, tới rồi cuối cùng kia chính là so bao thanh thiên còn muốn hắc. Này đó xác sắc thật thật nhà bọn họ nương tử chưa từng có cùng hắn nói qua, tưởng tượng đến nhà mình nương tử kia cánh tay nộn chân đều bị người nhìn chống chân hắn liền nhịn không được uống lên một bụng giấm. Phượng lâm công chúa sẽ như vậy khí ngụy thành tuấn kỳ thật cũng là có nguyên nhân lạp, phải biết rằng lại đây phía trước nàng vừa mới mới cùng nhà này thân ái làm kia gì sự, tưởng tượng đến nhà hắn nương tử chạy về chính mình trong thân thể đem nhà nàng thân ái xem chống chân nàng liền toan. Cùng hắn so sánh với nàng muốn trở về bên kia tâm cũng là giống nhau sốt ruột. Nhà ta nương tử mới sẽ không ném xuống chúng ta phụ tử mấy người. Nguy Thành Tuấn cuối cùng chỉ có nghẹn ra như vậy mấy cái tái nhuận vô lực tự. Hảo, hai chúng ta liền không cần cho nhau khí, ta và ngươi giống nhau cũng tưởng vội vàng trở về đâu, hiện tại chạy nhanh nghị cách đi. Nghĩ chính mình đột nhiên như vậy chạy về tới, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Không phải ngươi tưởng trở về sao? Nguyễn Thành Tuấn xem Phượng Lâm Công Chúa bộ dáng cũng không giống như là lửa chính mình, chính là hắn vừa nhớ tới nương tử xảy ra chuyện trước dị trạng liền cảm thấy thập phần có vấn đề, xảy ra chuyện trước nương tử tổng cảm giác bất an, có loại về đến nhà hưng phấn cảm, ngươi dám nói này không phải đến từ chính ngươi sao. Nhà hắn nương tử đều không có đã tới Phượng Lâm Quốc lại như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Phượng Lâm Công Chúa có một chút trột dạ chính là ta cũng chỉ là vừa mới tới đó thời điểm cảm xúc. Mặt sau đều không có nghĩ tới trở về có được không? Quỷ biết nàng vừa đến nơi đó rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Tưởng nhà hắn nương tử lại đây nơi này kia chính là hôn đến hô mưa gọi gió. Nàng một cái quỷ chữ cái đều không quen biết người tới nơi đó đó là liền vòi nước đều sẽ không khai. Nước ấm khí sẽ không dùng. Ánh phải nói sở hữu điện tử sản đều sẽ không dùng người ở nơi đó đó là có bao nhiêu gian nan. Ở người khác một lần lại một lần cười nhạo chung nàng đều có điểm tố chất thần kinh Nếu không phải chính mình ra vị kia phát hiện chính mình ưu điểm Hiện tại nàng đại khái đã luẩn quẩn trong lòng rời đi thế giới kia đi Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là thật sự nguyện ý trở về sao Ta thể Hảo, ta đây nghĩ cách cùng Phượng Lâm Vương nói trở về sự Ta lần này sau khi trở về nói không chừng không bao giờ có thể đã trở lại Có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian làm ta cùng Hoàng Huynh hảo hảo nói một câu, dù sao chúng ta hiện tại cũng không biết trở về biện pháp là cái gì. chương 723 hồi tím đêm quốc. Ngươi xác định ngươi có thể thuyết phục ngươi Hoàng Huynh sao? Ngụy Thành Tuấn không cho rằng có cái nào làm ca ca có thể nhìn chính mình muội muội như vậy rời đi chính mình, rốt cuộc này không phải ngoại gả phương xa mà là trên thế giới này biến mất. Ta tin tưởng ta có thể. Phượng Lâm Công Chúa lời này nói được tựa hồ có điểm tự tin không đủ. Quả nhiên đương Phượng Lâm Công Chúa thấy Phượng Lâm Vương hậu, Phượng Lâm Vương nhận ra Phượng Lâm Công Chúa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào sẽ? Hắn không biết hẳn là như thế nào biểu đạt chính mình tưởng lời nói, rốt cuộc này quá không thể tưởng tượng. Hoàng huynh, ta cũng không biết là chuyện như thế nào liền Phượng Lâm Công Chúa đem chính mình đi đến bên kia lúc sau tốt sự tình đều cùng Phượng Lâm Vương nói. Đến nơi chính mình như thế nào đi nơi đó còn có tới rồi bên kia lúc sau tao ngộ đến không sự tình tốt đều không có nói cho Phượng Lâm Vương, nàng biết nếu chính mình cùng hắn vừa nói nói không chừng chính mình liền rốt cuộc không rời đi Phượng Lâm quốc. Không thể, ngươi đều đã đã trở lại lại sao lại có thể lại đi? Quả nhiên Phượng Lâm Vương vừa nghe Phượng Lâm công chúa còn tưởng rời đi trở lại cái kia các nàng theo như lời thế giới như thế nào cũng không đồng ý, ở Phượng Lâm quốc ngươi là công chúa, cầm y ngọc thược Không ai dám khi dễ ngươi, ngươi muốn tới nơi đó Hoàng Huynh liền cái gì cũng không giúp được ngươi. Chính là nơi đó có ta yêu nhất người, ở nơi đó cũng sẽ có hắn bảo hộ ta. Phượng Lâm công chúa sốt ruột mà nói, Hoàng Huynh, ta chưa bao giờ từng cầu ngươi cái gì, lần này ta cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng đi. Nàng thiệt tình hy vọng chính mình Hoàng Huynh đối chính mình là chúc phúc. Phượng Lâm Vương tưởng tượng đến chính mình hoàng muội năm đó chính là bởi vì chính mình sơ sởi làm hoàng muội bên ngoài gặp đến nhiều như vậy khổ. Vì chính mình nàng nhẫn nhục phụ trọng, hiện nay chính mình có năng lực bảo hộ nàng, nàng lại phải rời khỏi chính mình bên người. Tưởng tượng đến đây là nàng đối chính mình thỉnh cầu, hắn lại không đành lòng. Việc này quay đầu lại lại nói, Phượng Lâm Vương cũng không có đáp ứng lại cũng không có cự tuyệt. Ai cũng không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn thập phần lý trí Phượng Lâm Vương sẽ như vậy yêu thương chính mình Hoàng Mội, nguyên tưởng rằng hắn sẽ không lại đáp ứng, chính là ở nhìn thấy chính mình Hoàng muội từng ngày gầy ốm đi xuống, cả người giàu gì không vui, Phượng Lâm Vương cuối cùng không thể không thỏa hiệp, đáp ứng là Nguyễn Thành Tuấn mang theo Phượng Lâm công chúa rời đi. Mặc kệ ngươi có hay không rời đi, này thân thể chính là của ngươi, Hoàng Huynh sẽ vẫn luôn trở thành Hoàng muội ngươi giống nhau yêu thương. Thực sự có như vậy một ngày đi trở về, muốn chiếu cố hảo tự mình, không cao hứng ngươi liền trở về. Phượng Lâm Vương tuy rằng luyến tiếp chính mình hoàng mội, chính là ở biết nàng vì chính mình ở bên kia tướng công cùng hài tử thực không hương tẩm bất an, lại nhiều không tha cũng đều đặt ở trong lòng. Trời biết hắn nói nói ra sau có bao nhiêu làm ngụy thành tuấn lo lắng, hiện tại người này đều còn không có trở về liền nghĩ lại làm nàng trở về, cái này làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Vì thế Ngụy Thành Tuấn quyết định nếu chính mình ra nương tử sau khi trở về, hắn không bao giờ mang nàng tới Phượng Lâm Quốc, nếu tốt nhất đó chính là liền này Phượng Lâm Vương cũng không cần lại làm nàng thấy. Đương nhiên hiện tại hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài lạc. Lưu luyến chia tay sau, người một nhà bước lên đường về lộ. Bọn nhỏ giống như đều biết trước mắt người này không phải chính mình mẹ ruột dường như, mấy ngày nay cũng không thế nào dính Phượng Lâm công chúa. Ngụy Phu Nhân nhưng thật ra bị giấu rất khá. Nàng chỉ là cho rằng hài tử hai cái gái nhau cũng không có hướng như vậy, không thể tưởng tượng phương hướng suy nghĩ. Hồi trình khi ai cũng đã không có tới khi hứng thú, vì thế dùng đến Phượng Lâm quốc 1/3 thời gian liền về tới Tím đêm quốc. Nhưng mà bọn họ ý tưởng không có có thể thực hiện, trở lại Tím đêm quốc 10 ngày, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, hai người bọn họ đều xuất ruột. Chương 724 hồi tưởng gia thôn. Mắt thấy lại đãi đi xuống cũng không phải chuyện này. Nguyễn Thành Tuấn quyết định rời đi đại bản doanh về trước trong thôn lại nói. Nhìn lưu Nguyễn Thành Tuấn bọn họ không thành, tân hoàng tử dạ hiên cũng biết hiện nay loại tình huống này vẫn là theo hắn tương đối hảo, nếu cái kia thông tuệ nữ tử đã trở lại đối hắn thậm chí tím đêm quốc cũng là một chuyện tốt. Một đường buôn ba nửa tháng cũng cuối cùng là tới rồi chấn nhỏ. Phượng lâm công chúa không làm, Ngụy Thành Tuấn, buồn cô nương không đi rồi, này đều đuổi một đường liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng nàng cũng tưởng trở về, chính là cũng không phải như vậy tới đạp hư các nàng đi, ngươi nhìn xem mấy cái hải tử còn có kia mấy cái lao nhân đều mệt thành bộ rắn gì, vì ngươi bọn họ liền một câu cũng chưa từng bán giận. Ngụy Thành Tuấn lúc này mới phát hiện mọi người đều là vẻ mặt mỏi mệt, vì chính mình mấy ngày qua bỏ qua cảm thấy từ đây hổ thẹn, hôm nay buổi tối liền ở chấn trên nghỉ ngơi một ngày đi. Ngụy Thành Tuấn thương tâm mọi người đều xem ở trong mắt, Chỉ là không biết hẳn là như thế nào đi khai đạo. Tuy rằng nói mấy ngày này Phượng Lâm Công Chúa cũng đối mấy cái lao nhân cùng hài tử hào, chính là đại gia rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa, mà Ngụy Thành Tuấn hành động càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy có vấn đề, chỉ là mọi người đều không dám nói. Đại gia ăn qua cơm chiều sau, Phượng Lâm Công Chúa tìm được rồi Ngụy Thành Tuấn, kế tiếp ngươi là nghĩ như thế nào, trong thôn mặt như vậy nhiều người ở, đại gia có thể hay không phát hiện cái gì. Nàng tự nhận chính mình không có khả năng cùng kia kêu, kêu hoàng tiểu xảo giống nhau như lúc tính tình làm việc, trang đến lại giống như kia cũng không phải người kia, xem kia hai cái tiểu đậu đinh như vậy tiểu đều biết. Trở về lúc sau ngươi tận lực thiếu ra cửa đi, chúng ta đối ngoại xưng ngươi bị phong hàn. Một người đổi tới đổi lui kia cũng quá dẫn người chú ý, hắn không hy vọng đến lúc đó nương tử trở về bị trở thành yêu quái. Ý của ngươi là muốn giam lòng ta. Tưởng tượng đến chính mình phải bị nốt ở trong nhà không ra khỏi cửa, Phượng Lâm công chúa chịu không nổi, nàng vốn dĩ liền nghị chính mình ái nhân, này đem nàng nốt ở trong nhà kia không được càng là ngày đêm tơ tưởng đem nàng chính mình cấp lăn lộn hỏng rồi. Bằng không ngươi còn nghĩ đến chỗ chạy làm người phát hiện không thích hợp sao. Ngụy Thành Tuấn tưởng tượng đến bởi vì nàng chính mình nương tử không thấy liền tự giác tới khí. hào hào hảo, ta không ra đi có thể sao? Ngày hôm sau cơm trưa sau bọn họ mới hướng tưởng ra trong thôn đi. Đại sơn thẩm sớm liền thu được hoàng tiểu xảo các nàng trở về tin tức, sáng sớm liền ở cửa thôn chỗ chờ Nghe nói Ngụy Thành Tuấn bọn họ trở về, trong thôn người đều miễn bàn nhiều hăng hái, bọn họ chính là nghe nói năm đó kia tưởng Lao Cha Nhi Tử không phải thân sinh Nguyên Lai là ngụy Quốc Công trong phủ thế tử ra, đại tướng quân Nhi Tử. Kia chính là đại quan á tuy rằng nói không phải bọn họ tưởng ra người nhưng kia rốt cuộc là bọn họ tưởng ra trong thôn lớn lên, bọn họ mới sẽ không giống tưởng lao cha bọn họ như vậy có mắt không trong đâu. Muốn nói hối hận nhất thật đúng là tưởng lao cha bọn họ, nhớ năm đó bọn họ chính là không thiếu lăn lộn ngụy thành tuấn, lần này hắn trở về cũng không biết có thể hay không tìm bọn họ phiền phải đâu. Tương so với tưởng lao cha, kia trương thị chính là không nói được vui vẻ, Nàng chính là nghe chính mình tiểu nhi tử nói kia tưởng thành tuấn thành tân hoàng hồng nhân, hiện tại chính mình tiểu nhi tử bị biếm ở nhà chính mình bưng hắn mâu thân thân phận làm hắn hỗ trợ, hắn còn không được chạy nhanh đồng ý. Như không đồng ý, nàng liền dùng nước miếng mặt đem hắn chết đối. Chỉ cần nàng tiểu nhi tử lại lần nữa làm quan xem ai lại chê cười nàng, hơn nữa có cái kia tiện nghi nhi tử còn sợ chính mình tại đây trong thôn thật mất mặt, chỉ cần nàng tưởng chấn trên nàng đều có thể đi ngang. Chương 725 Tái kiến Đại Sơn Thẩm Đại Sơn Thẩm cùng một cái bà tử ở cửa thôn đợi đã lâu, lâu đến nàng cho rằng lúc này đây lại là một cái tin tức giả chuẩn bị từ bỏ khi ly cửa thôn hảo xa địa phương rốt cuộc thấy một chiếc xe ngựa bóng dáng, mặt sau còn lục tục đi theo hảo chút xe ngựa, nàng nháy mắc cười, mau, trở về thông chi trong nhà, các nàng đã trở lại. Là, lão Phu Nhân Đi theo Đại Sơn Thẩm bên người chính là Hoàng Tiểu xảo các nàng rời đi khi lưu lại giữ nhà bà tử. Đại Sơn Thẩm quay đầu, nhìn cửa thôn kia trước chẩm dai hương chính mình chạy tới, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Khi cách mấy năm, vẫn luôn nghe bọn họ tin tức, lại không thấy bọn họ thân ảnh. Hiện tại Hảo, bọn họ rốt cuộc đều đã trở lại. Nghe kinh thành náo động, bọn họ trong lòng thập phần sốt ruột, lại cái gì cũng giúp không được vội. Con Hảo! Bọn họ đều bình bình an an đã trở lại. Rất xa, cưới ngựa, Ngụy Thành Tuấn cũng thấy chờ ở cửa thôn Đại Sơn Thẩm, trong lòng một trận ấm. Mấy năm nay tình cảm, bọn họ một nhà cho bọn hắn chiếu cố, hắn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là nghĩ đến xe ngựa mặt sau cái kia đã từng cùng Đại Sơn Thẩm có khi thâm hậu mẹ con cảm tình nhân nhi, nhưng mà hiện tại đã cảnh còn người mất. Hắn tâm cũng không được có rút đau đớn lên. Xe ngựa chậm rãi ở Đại Sơn Thẩm bên người dừng lại. Nguyễn Thành Tuấn đem Đại Sơn Thẩm đỡ lên xe ngựa. Bất quá hắn cũng không có đem hắn đưa tới Phượng Lâm Công Chúa trên xe ngựa, mà là đem nàng đưa tới chính mình mẫu thân trên xe ngựa, nhạc mẫu đại nhân, ngươi tạm thời ở chỗ này trước đãi một đãi, quay đầu lại có một số việc ta lại cùng ngươi nói. Lấy Đại Sơn Thẩm cùng xảo nhi cảm tình Ngụy Thành Tuấn biết chính mình lừa bất quá Đại Sơn Thẩm, nghĩ lời nói thật cùng nàng nói một câu, kế tiếp ở tưởng ra trong thôn về sau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đại Sơn Thẩm cũng rõ ràng đến cảm giác được Ngụy Thành Tuấn cảm xúc thập phần không thích hợp, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng không có nhìn đến xảo nhi, trong lòng thập phần bất an, nên không phải là xảo nhi sẽ ra chuyện gì đi. Ngụy Thành Tuấn nghe thấy những lời này dừng một chút, lại không biết như thế nào đi trả lời, tưởng nói ở trong đầu xoay một lần lại một lần cuối cùng lại vẫn là không biết như thế nào thẳng thắn thành khẩn, nàng người không có gì sự, bất quá, ra điểm tiểu trạng huống Về đến nhà thời điểm chúng ta lại hảo hảo nói đi. Đại sơn thẩm nghĩ nơi này về đến nhà cũng liền như vậy một chút khoảng cách, ở chỗ này nói chuyện cũng xác thật không có phương tiện, gật gật đầu. Hảo, trở về liền hảo, không phải nói xảo nhi sinh một đôi long phượng thai, hai tử đâu, đều ở nơi nào, chạy nhanh làm ta nhìn xem. Hai tử ở ra ra ngoại ngoại nơi đó, trong chốc lát làm các nàng lại đây làm ngại hảo hảo xem xem. Nguy phu nhân cũng biết nhi tử khó xử đứng ra hỗ trợ nói chuyện, ngài chính là thông ra đi, mấy năm nay nhà ta tuấn ca nhi bọn họ ít nhiều các ngươi chiếu cố. Đại sơn thẩm lúc này mới chú ý trong xe ngựa đầu còn có một cái quý phụ nhân ngồi ở chỗ kia, nàng sợ hãi nhìn Nguy thành tuấn. Nhạc mẫu không cần kinh hoảng, vị này chính là ta mẫu thân, về sau cùng ta ra ra mãi mãi cùng nhau đi theo chúng ta, chúng ta người một nhà về sau đều ở bên nhau. Đại Sơn Thẩm gật gật đầu, làm nàng không kinh hoàng kia đều là gật người, ngẫm lại nàng một phen tuổi gặp qua lớn nhất quan cũng chính là kêu huyện Lao Gia, hiện tại đột nhiên nói cho nàng tới cái quan phu nhân phía trước còn có hai cái cấp quan trọng nhân vật đâu. Đương nhiên Đại Sơn Thẩm không biết chính mình trước kia còn gặp qua đương kim hoàng thượng đâu, cho nên đương nàng có một ngày biết so đương trứng đốc. Không cần ngụy Thành Tuấn nói, Ngụy Phu Nhân liền nhiệt tình lôi kéo Đại Sơn Thẩm lời nói việc nhà. Liền trên đường như vậy một lát công phu liền cùng đại sơn thẩm hôn 9 hoàn toàn làm đại sơn thẩm bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu. chương 726 đại kết cục, nhìn vô cùng náo nhiệt lại đây nên đón chính mình quen thuộc đám người, Ngụy Thành Tuấn Miễn cưỡng chính mình cười, tha thứ hắn nhất hy vọng một vẫn là cái kia quen thuộc người nên đón chính mình. Hắn thực may mắn lúc này đây mang theo mẫu thân cùng mãi mãi đã trở lại, có các nàng hỗ trợ xử lý trong nhà sự. Hắn một người lặng lẽ về tới bọn họ phòng, nơi đó có chính mình cùng Sảo Nhi tốt đẹp nhất hồi ức Nghĩ hắn mới gặp cùng Sảo Nhi gặp mặt, bọn họ lần đầu tiên động tình, nghĩ bọn họ ở cái này trong phòng những cái đó thân mật. Mà bên ngoài Đại Sơn Thẩm nghe nói xong Sảo Nhi xong việc cũng thập phần thương tâm, các ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, nơi này có ta hỗ trợ nhìn. Cứ như vậy bọn họ đã trở lại, ngụy ra ba cái lão nhân thực mau thích nơi này sinh hoạt. Nơi này người thực thiện lương hoàn cảnh cũng thực hảo, có lẽ không được hoàn mỹ đó chính là cái kia đã chặt đứt quan hệ dưỡng mẫu thưởng thưởng tới cửa tới làm bồn ảo, cũng coi như sinh hoạt gia vị, có ba cái lao nhân ở nàng cũng chiếm không được hảo, nháo không ra cái gì đa dạng. Trừ cái này ra, những cái đó vừa mới bắt đầu thập phần thấp thỏm bọn quan viên ở chạy mấy tranh sau cũng an tâm xuống dưới. Đương nhiên là có bọn họ cung kính ở, người bình thường cũng không dám tùy tiện nháo cái chuyện gì duy nhất làm cho bọn họ không thư thái đó chính là Hoàng Tiểu Xảo. Nhật tử từng ngày quá khứ, nguyên tưởng rằng về tới tưởng ra thôn cái kia quen thuộc nhân nhi sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên đã trở lại, chính là theo thời gian trôi qua, một tháng đi qua, hai tháng đi qua, nửa năm đi qua. Người kia vẫn là không có trở về. Ngụy Thanh Tuấn cũng từ chậm rãi càng đổi càng lạnh. Chứ bỏ thấy mấy cái hài tử khi hắn sẽ có như vậy một chút hồi ôn còn lại Thời gian giống như là một cái khắc băng dường như Đặc biệt là ở nhìn thấy Phượng Lâm công chúa khi Làm Phượng Lâm công chúa càng ngày càng có một loại đoạt nhà hắn tức phụ cảm giác Ách giống như trên thực tế cũng là cái dạng này Khi thật nàng cũng thực xuất ruột có được không Nàng chính là cũng là có nam nhân người đâu Ngụy Thanh Tuấn càng là chờ đợi càng cảm thấy hy vọng rất là xa vời Hắn thường thường đối với kia chướng đỉnh trơ mắt đến hướng đông. Nhìn hắn ngày càng gầy ốm thân mình, người trong nhà đã khổ sở lại sốt ruột. Bất chi bất giác tới rồi trung thu ngày này. Vô cùng náo nhiệt quá khứ sau, toàn bộ thôn đều an tĩnh lại. Ngụy Thành Tuấn một người ngồi ở trước cửa phòng trên ngạc cửa, nhìn kia tròn tròn minh nguyệt, nhớ tới kia một năm xảo nhi giúp vào chính mình trước ngực cùng chính mình nói cái kia thường Nga buôn nguyện chuyện xưa. Xảo nhi chẳng lẽ ngươi cũng giống kia thường Nga giống nhau ném xuống ta từ bỏ sao? Ngươi còn sẽ trở về sao? Nếu ngươi không trở lại, có thể nói cho ta nên như thế nào đi tìm ngươi sao? Một giọt lue sáng rơi xuống xuống dưới, bầu trời ánh trăng vẫn là như vậy viên. Trăng tròn người đoàn viên, xảo nhi ngươi chừng nào thì mới trở về cùng ta đoàn viên. Một cái khác thời không, bệnh viện quý trong phòng Hoàng Tiểu xảo khóc không ra nước mắt, ông trời đối nàng quá không công bằng chẳng lẽ liền bởi vì nàng ăn qua như vậy khổ cho nên làm nàng lần lượt tan như vậy khổ, một trận đau đớn đánh lút lại, nàng nhịn không được la lên một tiếng, à, đêm thực tĩnh, môn kéo kẹt một tiếng thai. Nguy Thành Tuấn sắc bén hai mắt quét về phía cửa, người lưu loát xoay người xuống giường, mắt lạnh nhìn cái kia sông tới thân ảnh, thấy rõ ràng sau lạnh lùng nói, ngươi sông tới làm gì. Không sai tiến vào chính là Phượng Lâm Công Chúa, Nguy Thành Tuấn thập phần chán ghét cao mày. Thấy Ngụy Thành Tuấn, chỉ thấy Phượng Lâm công chúa hướng về phía hắn chạy như bay qua đi. Thành Tuấn ca. Ngụy Thành Tuấn theo bản năng muốn lóe thân mình dừng lại, chính là lại ở Phượng Lâm công chúa ôm hắn phía trước ngăn cản kia sông tới người, thân mình thập phần cứng đờ. Ngươi, ngươi theo ta cái gì? Thành Tuấn ca. Hắn không có nghe lầm đi, đó là xảo nhi đối hắn xưng hô, chẳng lẽ? Lần lượt chờ đợi là Ngụy Thành Tuấn không thể tin được hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Thành Tuấn ca. Ta đã trở về. Không sai, nàng Hoàng Tiểu xảo ở sinh hài tử thời khắc mấu chốt đã trở lại. Ở biết chính mình một người ngủ một gian phong khi, nàng trong lòng thập phần mừng thầm, xem ra đến hảo hảo tưởng thường hắn. Thừa dịp hắn cứng đờ đồng thời, Hoàng Tiểu xảo một phen ôm hắn eo. Xào nhi, thật là ngươi. Ngụy Thành Tuấn bắt nàng hai vai không thể tin được nhìn nàng. Đối, là ta. Hoàng tiểu xảo nguyên tưởng rằng Ngụy Thành Tuấn không nói hương phấn cũng nên cảm động ôm chính mình đi, kết quả làm nàng trận tròn mắt, nhìn xoay người rời đi thân ảnh, nàng trong mắt đều phải rất trên sàn nhà. Chẳng lẽ chính mình rời đi này hơn nửa năm hắn không thích chính mình? Chính là Ngụy Thành Tuấn theo sau hành động làm nàng nhịn không được rớt xuống nước mắt, chỉ thấy hắn điểm ngọn đến nghiêm túc nhìn kỹ nàng, ở xác nhận là thật là xảo nhi sau hắn một phen đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Kia lực đạo làm nàng cảm thấy một chút đau lại luyến tiếp kêu hắn buông tay. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng tròn người đoàn viên. Mặt trời lên cao, hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng trở mình lúc này mới mở mắt ra, đầu tiên thấy chính là kia trường quen thuộc mà lại xa lạ mặt, nhẹ nhàng chớp trước mắt, đem ở hốc mắt đảo quanh nước mắt bước trở về, bàn tay mềm xoa hắn mặt, người gầy. Ngày hôm qua ban đêm ôm hắn eo liền cảm giác gầy nhưng rắn chắc không ít. Hiện tại rõ ràng thấy hắn mặt mới phát hiện chính mình không ở nhật tử hắn đều đã trải qua cái gì. Người trở về liền hảo. Ngụy Thành Tuấn đem tay nàng thủ sẵn Đối, trở về liền hảo, chỉ cần nàng đã trở lại, nàng liền có biện pháp đem hắn dưỡng trở về. Biết rõ thời gian không còn sớm, chính là hai người đều liên tiếp rời đi đối phương, cứ như vậy có thể lặng lặng nhìn đối phương, như vậy cũng đã thực hảo. Ở bọn họ hưởng thụ hai người thời gian lúc này. Trong đại sảnh mọi người đều nóng vội đến muốn mệnh. Nguyên nhân là Phượng Lâm công chúa không thấy, trong nhà ai cũng không có thấy nàng đi ra ngoài quá này, trong phủ ngoài phủ đều đi tìm đều không thấy người, càng không song chính là Nguy Thành Tuấn Cư Nhiên cũng không thấy ra tới. Không được, nhất định phải đem chuyện này nói cho Tuấn Ca Nhi. Ngụy Phu Nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy việc này không thể lại kéo, nếu Phượng Lâm công chúa thật sự ra chuyện gì bọn họ cũng không hảo công đạo. Húng chi về sau thấy con dâu cơ hội liền không có. Có lẽ mẫu thân ở bọn họ trong phòng đâu. Tiểu nhi tử An An đột nhiên tới một câu. Vậy càng không xong. Đây là đại gia phản ứng đầu tiên. Mọi người đều biết ngụy Thành Tuấn có bao nhiêu không thích Phượng Lâm Công Chúa. Ta nói chính là mẫu thân, không phải Phượng Lâm Công Chúa. Hoàng tiểu xảo ở nhà bên trong thân phận mọi người đều đã biết. Tiểu An An nói như vậy vừa nói, mọi người đều dừng lại. Đều nghĩ đến cái này khả năng tính, càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn. Không cần nghĩ bọn họ sẽ ngoan ngoắn ở trong đại sảnh chờ bọn họ ra tới, cái này đồ ngốc làm sự, hiện tại bọn họ nhất muốn làm chính là gọ khai kia phiến môn hảo hảo đích xác nhận một chút. Bọn họ là như thế này tưởng cũng là như thế này làm. Nghe bên ngoài đình thai nhức góc tiếng đập cửa, hoàng tiểu xảo kinh hoàng có loại bị người bắt ái trên giường cảm giác quen thuộc. Cùng hoàng tiểu xảo so sánh với, Ngụy Thành Tuấn có vẻ thập phần thông dòng, hắn nương tử hắn ái như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ, không ai còn được. Loại này mất mà tìm lại làm hắn không hề thu liễm chính mình tình yêu, việc này hoàng tiểu xảo về sau có khắc sâu cảm thụ. Nhìn nắm tay cùng nhau ra tới một đôi người, đại gia hiểu rõ nga một tiếng, trong mắt trêu gẻo làm hoàng tiểu xảo đỏ bừng mặt. Lâu như vậy không thấy, vừa trở về liền làm đại gia bắt một màn này quái ngượng ngùng. Hào hào hào. Người trẻ tuổi nỗ lực một ít hảo, như vậy chúng ta ngụy ra càng thêm cảnh lá tốt tươi. Ngụy lao phu nhân này khí phách nói làm ở đây đều xấu hổ một chút, theo sau đều cười khai, tiếng cười phá tan phía chân trời. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ra là ái cảng.